Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần cuối của chuyện Mai Độc Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 164 Ám Sát Sau đó không ai nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, Yến Hội tiến hành được một nửa, bên ngoài có vài vũ nữ xông vào, đeo mạng che mặt rồi vạn vẹo cơ thể. Bạch Vũ mộng nhàm chán uống nước sôi, hiện tại ngay cả trà nàng cũng không muốn uống, bởi vì như vậy sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé của mình. Tầu tử, người nói khi nào chúng ta mới có thể đi dạo ta đã nhàm chán muốn chết rồi. Làm giác phong oán trách chờ đợi bạch vũ mỏng. Đúng rồi, vũ tỷ tỷ ta cũng muốn đi xem, lần trước chúng ta vội vàng tiến cung, không có chơi đùa cho đã, sao có thể lỡ mất cơ hội tuyệt vời này chứ. hạ tử lăng cũng hưng phấn mở miệng, hai người các ngươi chỉ biết chơi. Đường ước ảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rất chờ mong mở miệng, thật ra ta cũng muốn đi dạo xem thử minh quốc và lang thường quốc có gì khác nhau. Bạch Vũ Mộng cười, suy nghĩ rồi mới mở miệng, không bằng ngày mai chúng ta đi đi. Được, Duẩn Tuyết Nhiên kêu lên đầu tiên, khiến những người khác nhìn chăm chú, Duẩn Tuyết Nhiên xấu hổ ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm một câu. Đột nhiên, mấy cây quạt trong tay vũ nữ biến thành những cây kiếm sắc bén, đâm về phía đám người Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, nhanh chóng kéo Duẩn Tuyết Nhiên bên cạnh lui ra sau. Người khác cũng lập tức đề phòng, Mạc Hàn Trần và Duẩn Minh Hy nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Vũ Mộng che chán nàng ở đằng sau. Nhưng đám vũ nữ không chịu bỏ cuộc mà liều mạng lao đến giống như vốn không quan tâm đến sinh tử, Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày lại, không ngờ là tử sĩ. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Bạch Vũ Mộng có chút hoảng loạn thấp giọng kêu một tiếng, nhanh đi bảo vệ mấy người tình nhi ta có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt. Vừa nói xong câu đó thì Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy một hình ảnh làm cho nàng đau khổ không chịu nổi, mộ túy tình đang chiến đấu với một tên tử sĩ, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một tử sĩ nữa. Không tốt mục tiêu của bọn họ là tình nhi. Bạch Vũ Mộng thấp giọng kêu một tiếng, lập tức không chút do dự rút tuyết cầm trong tay áo ra, đánh về phía trước. Ngăn cản một đòn công kích những người đó lại không chịu bỏ cuộc mà vẫn đi về phía mộ túy tình như trước. Bạch Vũ Mộng nhăn chặt mày lại, nàng đã biết là ai sai khiến rồi. Ngự lâm quân của hoàng gia không có chút tác dụng đi lên cũng chỉ chịu chết nên đều đứng bên cạnh bác Lý Giật Thanh để bảo vệ hắn. Bác Lý Giật Thanh cũng thấy được cảnh tượng này không hề do dự thi triển khinh công lao ra khỏi đám ngự lâm quân đến bên cạnh mộ túy tình che chờ cho nàng. Mộ túy tình sững sờ nhìn bác Lý Giật Thanh tích tắc một giây đó đã cho tử sĩ có cơ hội kiếm không chút do dự đâm tới mộ túy tình khi nàng muốn phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi. Mộ túy tình không thấy đau như trong dự đoán. Không dám tin nhìn nam nhân ngã trong vũng máu trước mắt, bách lý giật thanh thay nàng chắn một kiếm, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc bạch vũ mộng không chịu được nữa, dùng một phần chân khí bảo vệ đứa nhỏ trong bụng thi triền phượng múa cửu thiên. Kiếm của tử sĩ vốn không thể địch lại bạch vũ mộng, nhìn thoáng nhau rồi cắn thuốc độc trong miệng tự sát. Bạch vũ mộng tái mặt phức tạp nhìn bách lý giật thanh. Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Duẩn Minh Hì đỡ lấy Bạch Vũ Mộng đang lung lay sắp đổ, sao nàng có thể sử dụng phượng múa cửu thiên chứ, thật sự không muốn sống nữa mà nếu đứa nhỏ mà xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ phải hối hận. Ta không sao ta đã dám làm như thế thì đã nắm chắc 10 phần rồi, hãy đi xem bác lý giật thanh trước đi. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nở nụ cười suy yếu. Thật ra nàng vốn không muốn ra tay, nhưng bác lý giật thanh lại bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, may mắn cục cưng thật kiên cường, giống như phụ thân của hắn vậy. Bạch Vũ Mộng đi qua, nhìn thấy mộ túy tình không dám tin quỳ trên mặt đất, mộ túy tình vừa thấy bạch Vũ mộng thì giống như thấy được vị cứu tinh. Vũ Nhi, người mau cứu hắn đi, hắn vì ta mới bị thương. Mộ túy tình bỗng nhiên khóc hòa lên, rõ ràng đã thầm nhủ không được khóc vì nam nhân này, nhưng nàng lại vẫn nhịn không được. Người không phát hiện Vũ Nhi cũng bị tổn thương nguyên khí sao, người còn không biết xấu hổ yêu cầu nàng tiêu hao tinh lực xem bệnh cho tên này, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Duẩn Minh Hy lạnh lùng nhìn mộ túy tình, lần đầu tiên hắn thấy nữ tử này ngu ngốc như vậy. Không biết vì sao khi nhìn thấy nam nhân này vì cứu mộ túy tình mà không do dự để mình bị trọng thương, rơi vào nguy hiểm, mà mộ túy tình lại liều lĩnh muốn Vũ Nhi cứu hắn, trong lòng hắn lại thấy tức giận, cực kỳ tức giận. Mộ túy tình sừng sốt một chút rồi mới nhìn thấy sắc mặt bạch Vũ mộng trắng bạch trong nháy mắt mặt nàng cũng trắng hẳn đi, nàng không thể để Vũ Nhi mạo hiểm nhưng bác lý giật thanh vì cứu nàng mới. Lúc này ngự y đã đến, vài lão ngự y đức cao vọng trọng nhìn thoáng qua bác lý giật thanh, rồi cùng trần mạch tất cả đều lắc đầu thở dài, mọi người nhìn thấy biểu cảm này thì chỉ biết lành ít giữ nhiều. Trong đó có kẻ vui sướng khi người gặp họa nhân, cũng có người cười khinh thường, vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần, đúng là hoàng đế ngu ngốc vô năng. Hàn, ngươi xem cho hắn tự coi, đây là tuyết liên hoàn, cho hắn uống trước đi. Bạch Vũ mộng thờ hồn hền mở miệng, hiện tại cả người nàng đều dựa vào người Duẩn Minh Hy, nàng thật sự rất mệt mỏi. Vốn dĩ mang thai không thể sử dụng nhiều nội lực như vậy, hiện tại nàng lại mạnh mẽ phát động phượng múa Cửu Thiên, loại võ công này vốn rất hao tồn nội lực nên bây giờ nàng chịu không nổi nữa. Mọi người luôn luôn quan sát bọn họ vừa nghe đến tuyết liên hoàn thì đều có sắc mặt khác nhau, đa số đều tỏ vẻ tham lam tuyết liên hoàn chính là bảo dược trí tôn, nếu có thể lấy được một viên thì sau này sẽ không phải buồn phiền gì cả. Không ngờ chiến vương phi lại ra tay hào phóng như vậy, thuận tay đưa ra một viên tuyết liên hoàn, xem ra hoàng thượng sẽ không chết. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng không một ai biết tuyết liên hoàn vốn là do bạch vũ mộng điều chế, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mạc Hàn Trần đi lên nhìn thoáng qua bách lý giật thanh, nhíu chặt mày lại, đầu tiên cầm máu cho hắn trước rồi lập tức nghiền nát một viên tuyết liên hoàn đắp trên miệng vết thương, một viên khác thì cho hắn ăn. Vũ Nhi, hắn mất máu quá nhiều, hơn nữa vốn dĩ đã bị thương, hiện tại đúng là họa vô đơn chí không biết có thể qua khỏi đêm nay hay không. Mạc Hàn Trần nói xong vẻ mặt cũng có chút trầm trọng. Bạch Vũ mộng sừng sốt, mộ túy tình sững sơ cả người. Hắn nói cái gì, hắn sẽ chết không phải là đã có tuyết liên hoàn rồi sao, sao lại chết được nếu như hắn chết thì nhất định nàng sẽ ái náy cả đời. Bạch Vũ Mộng nắm được điểm mấu chốt vốn đã bị thương. Y thuật của Mạc Hàn Trần không kém hơn nàng bao nhiêu cho nên Bạch Vũ Mộng cũng không có tự mình đi kiểm tra, mà chỉ cao mày, không biết đang nghĩ cái gì. chương 165, Bí mật nhưng không phải bí mật. Một lát sau, bác Lý giật thanh ăn tuyết liên hoàn xong thì tỉnh lại, bạch vũ mộng thấy hiện tại hắn rất suy yếu cho nên lát sau sẽ lại lâm vào hôn mê, phải xem coi hắn có thể qua khỏi đêm nay hay không đã. Bác Lý giật thanh, người không sao chứ, người tuyệt đối không được chết. Giọng nói của một túy tình đầy sự sợ hãi, sớm đã khóc không thành tiếng. Ta ta không sao tình nhi, nàng có bị thương không? Bác Lý giật thanh cố hết sức mở miệng câu nói đầu tiên lại là khẩn trương hỏi nàng có bị thương không? Mộ túy tình dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên không biết nói gì cả, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hắn chính là tên nam nhân phụ bạc, nhưng vì sao lại xả thân cứu giúp nàng, vì hối hận sao? Bạch vũ mộng thở dài, không biết nên nói gì nữa, đôi môi tái nhật mím lại, nhìn thấy bác lý giật thanh nhìn về phía nàng, chiến vương phi ta hy vọng người có thể tuân thủ lời hứa. Đã như vậy rồi mà còn không muốn nói sao? Mắt bạch vũ mộng đầy phức tạp nhìn bác lý giật thanh, ngay cả nàng cũng không thể không cảm động trước sự chấp nhất của hắn. Ta nói rồi, đó là bí mật nó sẽ theo ta vào hoàng lăng, ta không hy vọng có bất cứ ai biết. Bác lý giật thanh vất vả nói liền một hơi, nói xong thì bắt đầu há to mồm thở. Tất cả mọi người nghe thấy đều khó hiểu, hai người kia có bí mật gì, vì sao bọn họ nghe không hiểu gì hết vậy, chỉ có Duẩn Minh Hy là liếc nhìn một túy tình một cái, nhưng cũng không có mở miệng. Ngươi kiên trì một lát nữa qua khỏi đêm nay sẽ không có chuyện gì ta hy vọng tương lai có một ngày ngươi có thể chính miệng nói bí mật này ra còn nếu không, sau khi ngươi đi ta liền nói cho nàng biết. Không thể, bác lý giật thanh dãy ruộng, muốn ngăn cản bạch vũ mộng nói ra, hắn không muốn để cho nàng biết không bao giờ muốn. Nhìn thấy bác lý giật thanh lại ói ra một mụn máu, bạch vũ mộng khẽ thở dài, vậy ngươi phải kiên trì cho ta, không được chết nếu không ta nói được thì làm được. Mặt bạch vũ mộng không chút biểu tình, giọng điệu cũng lạnh như muốn đóng băng người khác. Bác Lý giật thanh không còn sức để mở miệng nữa thất bại nhìn bạch vũ mộng hơi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hơi thở của bản thân. Bạch vũ mộng nhẹ nhàng thở vào chỉ cần có ý chí sống là tốt rồi, như vậy nhất định có thể sống, nàng chỉ sợ hắn nghĩ không bằng hắn chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc cũng không cần phải chịu khổ tương tư. Quả nhiên là như vậy, từ lúc hắn nói những lời đó với Mộ Thúy Thình thì Bạch Vũ Mộng đã biết ánh mắt quyết tuyệt, lưu luyến không muốn buông bỏ nhưng lại rất quyết đoán. Bạch Vũ Mộng lại lấy vài viên thuốc tốt trong người ra để mặc hàn trần cho hắn uống hết, làm xong mọi chuyện, Bạch Vũ Mộng mới gọi người đưa bác Lý giật thanh về tầm điện. Tình nhi, chúng ta nói chuyện đi. Bạch Vũ Mộng giữ chặt Mộ Thúy Thình đang muốn đi cùng thị vệ, nghiêm túc nhìn nàng. Hai người tới một mái đình yên tĩnh, vì bác Lý giật thanh bị thương nên tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ của hắn, vì vậy hiện tại không cần sở có người nghe lén. Nói nghe thử xem có phải trong lòng ngươi dao động không? Bạch Vũ mộng nhíu mày có chút suy yếu ngồi trên ghế tửa. Mộ túy tình mí môi, một lát sau mới mở miệng, Vũ Nhi, người nói xem vì sao hắn lại không để ý tới tính mạng mà đi cứu ta, lúc trước rõ ràng hắn. Tình Nhi có từng nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, một người có thể có rất nhiều mặt, có lẽ lần này hắn vì ngươi là cam tâm tình nguyện cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Nhưng ta không thể ngó lơ được, Vũ Nhi ta biết các ngươi nhất định có gì đó gạt ta, ngươi nói cho ta biết được không, ta thật sự không muốn đi điều tra nữa, như vậy thật sự rất mệt mỏi. Người cũng đã nghe thấy rồi đó, ta đồng ý với hắn là sẽ không nói, vừa rồi hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy chính là vì không muốn để cho người biết chuyện này, người vẫn không biết sẽ tốt hơn, chuyện này coi như không xảy ra. Nhưng ta làm không được biết rõ các người có chuyện gạt ta mà ta lại không sao biết được nó là gì, người có biết cảm giác này rất bất lực không, nó tra tấn ta đến mức sắp sụp đổ rồi. Nếu có thể ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, nhưng bí mật này lại không phải là bí mật hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu hắn tỉnh lại ngươi sẽ làm gì? Mộ túy Tình bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào, nếu là lúc trước thì nàng còn có thể thề chắc chắn sẽ báo thù, nhưng hiện tại thì sao? Nàng thiếu hắn một mảng. Một lúc lâu sau, Mộ Tuy Tình mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, giữa màn đêm yên tĩnh lại khiến người nghe nổi da gà một cách khó hiểu, đối với hắn có lẽ chỉ là không hạ thủ được thôi, nhưng những tổn thương hắn đã gây ra thì thế nào? Giọng Mộ Tuy Tình khiến Bạch Vũ mộng đau lòng, cầm tay nàng. Bạch Vũ Mộng Nhàn nhạt mở miệng nói, tình nhi, không muốn báo thù thì bỏ qua đi, những tổn thương lúc trước bây giờ hắn đã dùng mạng của mình để đền rồi, như vậy đã đủ, về phần những người khác đã làm tổn thương ngươi thì nhất định sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Như vậy thật sự tốt sao? Giọng mộ túy tình rất nhẹ, mờ mịt giống như chưa từng vang lên vậy. Tình nhi, làm theo trái tim mình đi ta biết ngươi cũng không muốn làm tổn thương hắn, không phải sao? Bạch Vũ Mộng sắc bén nhìn chằm chằm mộ túy tình, đến khi nàng trột giả cúi đầu. Đúng vậy, dù sao ta đã từng yêu hắn như vậy, tuy rằng không muốn báo thù, nhưng tình yêu của ta đối với hắn đã sớm biến mất ngay lúc hắn phản bội ta, bây giờ chỉ còn lại nhớ nhung, nhưng đó là dành cho tình cảm ngày xưa. Bạch Vũ Mộng không nói gì để phản bác, nàng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, một đôi nam nữ vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng lại bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà biến thành kẻ thù, nhưng chung quy rồi vẫn lại mềm lòng. Bách Lý giật thanh chuyện ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều đó thôi, nếu lần này ngươi có thể tỉnh lại thì ta hy vọng ngươi có thể nhận ra những điều này, không nên hóa rồ vì nàng. Hai người cứ lặng lặng ngồi như vậy, không ai nói gì thêm, sau núi giả trong hoa viên cũng thấp thoáng hai bóng người, một trận gió thổi qua liền biến mất không thấy đâu nữa. Bạch Vũ Mộng ngồi trong đỉnh liếc mắt về góc khuất đó nhưng không thấy gì cả, Bạch Vũ Mộng cũng nhẹ nhàng thở dài, sao mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp thế này. Lúc mộ túy tình trở lại tầm điện của bác lý giật thanh thì bên trong đã kín đầy người, đám tần phi đều khóc sức mứt, không ngừng dùng khăn lao lệ, ngay cả mẫn quý phi đang bị giam cầm cũng ở đây. Người còn dám tới đây sao, người đúng là hồng nhan họa thủy, mộ túy tình, sao người không chết đi quay về gieo tai họa cho hoàng thượng làm gì. Mẫn quý phi hận thù nhìn mộ túy tình, mộ túy tình sừng sốt mặt cũng đầy vẻ tức giận, nàng có thể không hận bác lý giật thanh nữa, nhưng nữ nhân trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Sao ta lại không dám tới, ngược lại không phải Mẫn Quý Phi đang trong thời gian bị giam cầm sao, sao lại đến đây? Mộ túy tình cười theo phong cách tây đầy mê hoặc, chương 166, sở tướng, người, đều do ngươi làm hại hoàng thượng nguy hiểm đến tính mạng yêu nữ nhà ngươi người đâu, mau mang nàng ta xuống, hỏa thiêu. Mẫn Quý Phi tức giận quát với bên ngoài. Mộ túy tình nhìn thoáng qua người chung quanh, có kẻ vui sướng khi người gặp họa đám công phụ này mặt cũng đầy hận ý nhìn nàng, rốt cục là sao, sao lại coi nàng là yêu nữ? Hình như Mẫn Quý Phi không có cái quyền này. Hơn nữ hoàng thượng còn chưa chết mà Mẫn Quý Phi đã muốn vượt quyền. Duẩn Minh Hy đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Mộ túy tình không dám tin nhìn hắn một cái, cho tới bây giờ hắn đều đối nghịch với nàng, vậy mà lần này lại giúp nàng, nhưng nàng sẽ không cảm kích nàng còn nhớ rõ vừa rồi hắn bỗng nhiên hét lên, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn thức giận như vậy, trước kia cho dù nàng gây gổ với hắn thì hắn cũng sẽ không giận đến thế, tuy rằng vừa rồi hắn cũng có sai, nhưng hắn hung dữ như vậy làm cái gì? Người là ai, dám nói chuyện với bản công như vậy? Sở Ngọc Mẫn khó chịu mở miệng còn ý cười ở khóe miệng Duẩn Minh Hy thì càng đậm hơn, đây không phải là thừa nhận nàng muốn vượt quyền sao. Sở Ngọc Mẫn thấy mọi người đều nhìn nàng một cách kỳ lạ thì rốt cục mới hiểu được vừa rồi mình đã nói sai, lập tức sửa lại tư thế đoan chính, vừa rồi bản cung nhất thời nóng vội nên mới lỡ lời. À Duẩn Minh Hy kéo dài âm điệu, giống như tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt chợt lué lên chút sát ý, hiếp mắt lại nhưng không mở miệng nói nữa. Tất cả mọi người đi ra ngoài, nhiều người ở trong này như vậy, các ngươi muốn khiến Hoàng thượng ngạt chết sao? Bạch Vũ mộng lạnh giọng mở miệng, mọi người nhìn nhau tất cả đều không biết phải làm sao, sau đó lại tự giác lui ra ngoài, nhưng vẫn có những người không biết tốt xấu. Ta không ra ta muốn ở lại chăm sóc Hoàng thượng. Sở ngọc mẫn tỏ vẻ lo lắng nhìn bách Lý giật thanh, lấy khăn ra lau nước mắt bước đến ngồi xuống bên giường. Đức Phi chưa đứng dậy nhìn thấy như vậy cũng không đi, liền ngồi im ở đó yên lặng nỉ non, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, khiến cho người ta đau lòng. Trong đám người đau lòng đó chắc chắn là không có người của Bạch Vũ Mộc, bọn họ hiểu rõ kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân trong thâm cung hơn bất cứ ai nên tất nhiên sẽ không bị lừa. Tất cả đều trở về đi, nếu không hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách? Bạch Vũ mộng Nhíu chặt mi, không kiên nhẫn mở miệng. Chúng ta chỉ ngồi ở đây cùng hoàng thượng cũng không được sao, hay là nói chỉ có nàng ta mới có thể ở cùng. Sở Ngọc Mẫn chỉ ngón tay về phía mộ túy tình, vẻ mặt không vui. Ta kêu các ngươi đi ra ngoài thì đi ra ngoài, nếu như các ngươi không ra, vậy cũng đừng trách ta từ chối trị liệu cho hắn, đến lúc đó nếu hắn chết thì đám người các ngươi sẽ chính là tội nhân thiên cổ. Bạch Vũ Mộng nói chuyện không chút lưu tình, sở Ngọc Mẫn còn đang muốn nói gì đó. Lúc này có một người khôi ngô đi vào từ bên ngoài, là một nam tử rất lanh lợi, Bạch Vũ Mộng đã gặp qua hắn, chính là Sở tướng ngày ấy cũng đứng ở cửa cung phụ thân của Sở Ngọc Mẫn. "Phụ thân!" Sở tướng vừa đi vào, Sở Ngọc Mẫn liền uất ức khóc, ánh mắt lên án nhìn đám người Bạch Vũ Mộng. "Chiến vương phi, Mẫn quý phi cũng chỉ thật tâm, vì sao ngươi lại không cho nàng ở lại?" Sở tướng mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Bạch Vũ Mộng. Sở thướng nói vậy là không đúng rồi, ta luôn đối sơ bình đẳng, người xem tất cả mọi người đều đi ra ngoài, nếu để nàng ta ở lại sẽ không tốt hơn nữa, không phải các đại thần cũng vừa đi ra ngoài rồi sao, sở tướng và mẫn quý phi không hổ là cha con, ngay cả lòng quan tâm hoàng thượng cũng đều do thiên địa chứng giám. Sở tướng âm ngoan nhìn bạch vũ mộc rồi lập tức cười, bên cạnh hoàng thượng nên để lại một người để chăm sóc mẫn nhi tỉ mì cẩn thận, để nàng ở lại cũng không có gì là không ổn. Sở tướng muốn chất vấn quyết định của ta, nếu là Hoàng thượng tỉnh lại thì không sao, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn, vậy các người có chết muôn vạn lần cũng khó chối tội, sở tướng nên suy nghĩ cho rõ ràng đi. Bạch Vũ mộng cười đầy thâm ý, sở tướng cắn chặt răng, Bạch Vũ Mọc này khó đối phó hơn mình thường tưởng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi trước nghĩ vậy liền dẫn sở ngọc mẫn rời đi. Đức Phi thấy vậy cũng muốn rời khỏi, nhưng Bạch Vũ mộng lại gọi nàng lại, Đức Phi nương nương, Hoàng thượng nhờ ngài chăm sóc. Đức Phi kinh ngạc vì thái độ của Bạch Vũ Mộng khác lúc nãy tuy rằng trong lòng vui mừng vì nàng để cho mình ở lại nhưng vẫn có chút bất an. Vốn định từ chối nhưng nghĩ đến sau khi Hoàng thượng tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy chính là mình thì lại không nghĩ gì nữa mà vui vẻ ngồi xuống. Bạch Vũ Mộng lắc đầu đáng tiếc nhìn Đức Phi một cái vốn nghĩ nàng cũng là người có đầu óc nhưng không ngờ lại ngu xuẩn như vậy thật sự là không thú vị. Vũ Nhi hắn sẽ không sao chứ. Mộ túy tình rè rặt cẩn trọng mở miệng, sự lo lắng trong mắt rất rõ ràng, nhưng lại không có chút tình ý nào, có lẽ, nàng chỉ quan tâm hắn như bạn bè. Chỉ cần hắn không muốn để cho người biết bí mật đó thì hắn nhất định sẽ không chết, đây là ý chí sống sót duy nhất của hắn. Bạch Vũ mộng nói xong liền trở về, hôm nay nàng quá mệt. Mộ túy tình vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng nàng vẫn không hỏi nữa, nàng biết dù có hỏi thì Vũ Nhi cũng sẽ không nói, vậy không bằng để nàng tự đi tìm. Ôi, sao ngươi lại không ở lại đó để chăm sóc hắn, cẩn thận hắn bị nữ nhân khác chiếm đoạt mất Duẩn Minh Hy nhàn nhã thông thả bước qua thờ ơ mở miệng Ai cần ngươi lo, mộ túy tình tức giận hét lên một câu, lập tức nghĩ đến cái gì đó, nhưng vừa rồi vẫn cảm ơn ngươi Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy nhàm chắn, hơn nữa cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân kia, không phải vì ngươi Duẩn Minh Hy đong đưa cây quạt tùy ý nói Mộ túy tình thức đến mức phồng má chừng mắt nhìn Duẩn Minh Hy, rồi bỏ đi, phía sau Duẩn Minh Hy lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, nàng làm cho hắn nhớ tới điểm điểm, lúc điểm điểm thức giận cũng sẽ làm động tác đáng yêu như vậy, nhưng mà nàng là mộ túy tình không phải là điểm điểm. Duẩn Minh Hy nghĩ vậy thì thở dài, mắt nhìn trăng tròn trên bầu trời, điểm điểm, rốt cục muội đang ở đâu, muội mau ra đây đi được không, ca ca thật sự rất nhớ muội Ôi, người than thờ cái gì, giống như một ông cụ vậy. Nàng đã đi xa bỗng nhiên xoay người quay lại, nhìn thấy Duẩn Minh Hy như vậy thì không hiểu sao có chút thương cảm. Sao ngươi lại quay lại, không phải đã đi rồi sao? Duẩn Minh Hy kinh ngạc nhìn mộ túy tình đứng trước mặt thu hồi lại bộ dáng bất cần đời, thật ra hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường muốn tìm sự ấm áp thôi. Nếu ta không quay lại thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng này của ngươi chật chậc thật là không ngờ ngươi cũng có một mặt như vậy. Mộ túy tình gật đầu, chương 167, nhận ra nhau. Nhàm chán, Duẩn Minh Hy nhìn nàng một cái, xoay người bước đi, bóng lưng xa sốt như chạy chối chết. Này, đợi một chút ngươi chạy làm cái gì, có phải bị ta nhìn thấy bí mật nên thẹn thùng không, đừng chạy nữa ta sẽ không nói ra đâu. Mộ túy tình cười đuổi theo, thẳng đến khi hai người đều chạy không nổi nữa mới ngừng lại, Duẩn Minh Hy thở phì phò nhìn mộ túy tình đuối sức ngồi trên tảng đá, không biết nói gì mở miệng đuổi theo ta làm gì. Chơi thật vui nha, lâu rồi ta không có chơi đùa như vậy. Mộ túy tình cảm thán mở miệng, chơi vui sao, Duẩn Minh Hy đen mặt, chỉ vì chơi vui mà ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, thật sự không biết đầu óc ngươi làm từ cái gì. Duẩn Minh Hy nhến răng nhến lợi mở miệng, ai nha, đừng nóng giận, không phải là mấy ngày nay ta đè nén lâu lắm sao, nên bỗng nhiên không dừng lại được ai bảo ngươi ngây ngốc bị ta đuổi. Không ngờ nó lại là lỗi của ta, là ta tự làm tự chịu sao. Duẩn Minh Hy kinh ngạc nhìn nàng nói hiu nói vượn, vậy mà ngươi không phát hiện ra. Mộ túy tình chớp mắt nhìn thấy sắc mặt Duẩn Minh Hy càng lúc càng đen thì háng rọng. Đúng rồi, hôm nay ánh trăng thật đẹp, muốn đi ngắm trăng không? Nói xong nàng liền nằm xuống bãi cỏ bên cạnh. Duẩn Minh Hy há miệng nhìn nữ nhân tùy tiện này, một lúc sau cũng không cố kỵ mà nằm xuống bên cạnh nàng. Không biết bao lâu rồi ta không yên tĩnh nằm ngắm trăng như vậy. Có lẽ vì hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc nên hiện tại tâm trạng rất yên bình. Không ngờ nữ nhân thô lỗ như ngươi mà cũng có thú vui này. Duẩn Minh Hy chợt nhú mày, nhìn trăng tròn trên trời tùy ý nói. Mộ túy tình lặng lặng nằm đó, bỗng nhiên liền hưng phấn mở miệng. Ôi, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi than thở, hình như là đau khổ vì tình. A là nữ tử nhà ai, nói ra đi ta làm quân sư cho ngươi. Duẩn Minh Hy trừng mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới thất bại mở miệng. Không cần ngươi làm quân sư, ngươi vẫn nên quản cho tốt chuyện của mình đi. Nói đến đây hình như nghĩ đến gì đó, hắn lại chậm rãi mở miệng, ôi, ngươi thật sự không thích bác lý giật thanh sao? Nói xong liền hơi sừng sốt một chút, hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy. Ừ, không thích nhiều nhất cũng chỉ coi hắn là bằng hữu thôi. Hiếm khi một túi tình không có ba hoa mà nghiêm túc trả lời câu hỏi này, hình như cũng đang trả lời câu hỏi trong lòng mình. Thật ra ta bỗng nhiên cảm thấy bác lý giật thanh cũng rất tốt ít nhất hắn có thể liều mình cứu ngươi. Duẩn Minh Hy lại nói một câu nữa, nhưng lại khiến chính hắn cũng kinh sở. Sao các ngươi lại luôn nói dùm hắn vậy, dù sao không thương chính là không thương, sao ngươi còn kỳ lạ hơn cả nữ nhân nữa ta đã trả lời câu hỏi của ngươi sao ngươi còn không trả lời ta. Duẩn Minh Hy nhìn một ý tình lại nhảy, bỗng nhiên có chút xúc động, là xúc động muốn hôn nàng một cái, hắn bị bản thân dọa nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa. Này, không phải là ngươi đang ngủ chứ? Vậy không phải là ta thiệt thòi rồi sao Ngươi nhanh ngồi dậy nói cho ta biết đó là ai Mộ túy tình không cam lòng lung lay Duẩn Minh Hy Duẩn Minh Hy bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng Thi triển khinh công bay về phía trước Mộ túy tình vừa muốn hô lên Thì Duẩn Minh Hy đã che kín miệng của nàng Muốn để tất cả mọi người biết Hai chúng ta cô nam quả nữ Ở cùng nhau trong đêm hôm khuya khoác Thì ngươi cứ việc kêu đi Mộ túy tình vừa nghe xong Thì quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng Thấy nàng không muốn hết nữa Duẩn Minh Hy mới buông tay. Người muốn mang ta đi đâu, mộ túy tình có chút tức giận mở miệng, đến nơi người sẽ biết. Duẩn Minh Hy luôn suy nghĩ sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này chỉ có mình Vũ Nhi biết sẽ tốt hơn, vì sao hắn lại muốn kể chuyện này cho nàng biết chứ. Khi đến gần chỗ đó, mộ túy tình bỗng nhiên không nói chuyện nữa, mắt dần dần lué sáng im lặng không nói một lời. Đến rồi, Duẩn Minh Hy buông mộ túy tình ra. Đây rõ ràng là nơi mà Duẩn Minh Hy đã dẫn Bạch Vũ Mộc đến, ở đây chứa đầy nỗi nhung nhớ của hắn. Sao ngươi lại biết chỗ này? Mộ túy tình không dám tin mở miệng, trong lòng đã dần dần đoán được gì đó nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra. Ngươi cũng biết chỗ này sao? Duẩn Minh Hy nhìn nàng đầy ngạc nhiên, sao nàng có thể biết được đây không phải là? Mộ túy tình miễn cưỡng cười, chúng ta vẫn nên vào trước đi, nói xong nàng liền đi vào trước. Duẩn Minh Hy khó hiểu nhìn nàng một cái rồi cũng đi theo. Nhìn thấy bên trong vẫn đầy hoa nở rộ như trước, mộ túy tình nhịn không nổi nữa, nước mắt rốt cục cũng chảy ra, lâu rồi nàng không đến đây, nhưng chúng nó vẫn nở rộ như trước. Người làm sao vậy? Thấy mộ túy tình chảy nước mắt một cách khó hiểu, Duẩn Minh Hy nhìn không được nhăn mày lại, nhưng vẫn không dám xác định hỏi lại. Không có gì, sao người biết nơi này, hay là một túy tình không dám hỏi lại, nàng sợ kết quả cuối cùng sẽ làm nàng thất vọng. Đợi chút, Duẩn Minh Hy lý trí mở miệng. Có phải trên người của người có một miếng ngọc bội không? Ánh mắt Duẩn Minh Hy chờ mong, hắn tìm khắp thiên hạ lâu như vậy thật sự chính là người trước mắt sao? Ca ca, mộ túy tình không dám khẳng định kêu một tiếng từ lúc hắn nói đến miếng ngọc bội thì nàng đã biết hắn chính là vị ca ca lúc nhỏ của nàng. điềm điềm Duẩn Minh Hy cũng rất kinh sợ rốt cục hắn cũng tìm được nàng rồi, nhiều năm như vậy rốt cục lại gặp lại dưới tình huống hắn không ngờ tới. Mộ túy tình cũng lấy miếng ngọc bội mình cất bên người ra, Duẩn Minh Hy vừa thấy liền vui vẻ ôm lấy mộ túy tình, mộ túy tình cũng vui vẻ nở nụ cười, nếu hỏi điều tiếc nuối lớn nhất cả đời này của nàng là gì thì đó chính là phút giây hai người phân ly. Trong bụi hoa, một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, sự vui sướng tỏa ra từ người bọn họ như đã lây nhiễm những bông hoa xung quanh, vườn hoa trông như càng nở rộ xinh đẹp hơn. Điểm điểm, rốt cục ta cũng tìm được muội rồi. Nhưng mà vì sao muội lại tên là một túy tình, còn nữa, mấy năm nay rốt cục muội sống ở đâu? Duẩn Minh Hy hỏi liên tục, ta vốn đã được gọi là một túy tình, điềm điềm chỉ là nhũ danh của ta từ khi huynh bỏ đi thì ngoài phụ hoàng ra có rất ít người biết ta còn có một nhũ danh như vậy. Vẻ vui mừng trong mắt Duẩn Minh Hy đột nhiên biến thành ảm đạm điềm điềm, lúc trước ta từng hứa hẹn chờ ta trưởng thành sẽ đến cưới muội nhưng hiện tại, ca ca, huynh không cần nghĩ đến lời hứa hẹn đó nữa. Lúc đó cả hai đều là một đứa trẻ, cũng đều không hiểu chuyện, lời hứa đó cũng chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Mộ Tuy Tình nói rất nhẹ nhàng, nhưng không có ai biết lời hứa đó chính là động lực sống của nàng. chương 168, tạo hóa trêu ngươi. Sau này không cho gọi ta là ca ca nữa. Duẩn Minh Hy bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, mộ Tuy Tình sửng sốt ngây người hỏi một câu, vì sao? Làm gì có ca ca nào cưới muội muội ta mặc kệ muội đã trải qua chuyện gì, nhưng ta nói được thì sẽ làm được, nói sẽ cưới muội thì nhất định sẽ cưới muội Duẩn Minh Hy nói rất kiên định, mộ túy tình ngây người thật lâu không hoàn hồn lại, ta không cần, đó chẳng qua chỉ là vui đùa thôi, ta không cần huynh hy sinh hạnh phúc để thực hiện lời hứa đó. Nếu ta cam tâm tình nguyện thì sao? Duẩn Minh Hy nhìn mộ túy tình chằm chằm, sợ sẽ bỏ lỡ mất biểu cảm trong mắt nàng. Nhưng ta không cam tâm tình nguyện, ta không muốn dùng hạnh phúc cả đời mình để đặt cược chuyện này chỉ là câu nói vui lúc còn nhỏ, không thể coi là thật được, được rồi, ca ca, đã trễ lắm rồi, trở về đi. Mộ túy tình nói xong liền xoay người bỏ đi, không có chút lưu luyến. Nàng không nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt Duẩn Minh Hy ta thật sự đã muộn rồi sao? Lòng của nàng đã thuộc về nam nhân kia cho dù hắn phản bội nàng thì nàng cũng không hạ thù được. Lời nói nhẹ nhàng bay bổng trong trong gió đêm rồi biến mất không còn dấu vết. Hôm nay bạch vũ mộng tiêu hao quá nhiều chân khí, nàng mỏi mệt trở lại phòng, sắc mặt hơi tái nhợt có chút vô lực nhách khóe môi cục cưng, người không sao là tốt rồi, nếu không ta thật sự không thể tha thứ cho bản thân. Nằm ở trên giường, bạch vũ mộng ôm gối đầu, mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lặng nằm đến nửa đêm, một chút buồn ngủ cũng không có thật ra hôm nay quá lỗ mãng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Đến khi mệt mỏi không chịu nổi nữa, Bạch Vũ Mộng mới nhắm hai mắt lại, khi ngủ nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trong giấc mộng, khiến cho cơ thể nàng dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau lúc Bạch Vũ Mộng thức dậy thì hơi ngây người, sao hôm qua nàng có thể ngủ say như chết vậy, đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác ngủ ngon giống như vậy, chẳng lẽ thật sự do quá mệt sao? Lúc ăn sáng thì nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Duẩn Minh Hy, chờ ăn xong điểm tâm mới kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi. Vũ Nhi, người nói xem có phải là tạo hóa trêu ngươi không? Duẩn Minh Hy nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không hề có tiêu cự, lập tức mở miệng nói ta tìm được nàng rồi. Bạch Vũ mộng sừng sốt một chút rồi mới hiểu được nàng là ai, nhưng nếu Duẩn Minh Hy tìm được người hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy thì phải nên vui vẻ mới đúng, sao lại có biểu cảm đau khổ như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nàng là ai? Bạch Vũ Mộng nhìn không được hỏi, ở trong ấn tượng của nàng, rất ít khi Duẩn Minh Hy để lộ vẻ mặt cô đơn như vậy. Duẩn Minh Hy hít một hơi thật sâu, dùng khí lực rất lớn mới mở miệng nói ra cái tên đó được cái tên làm cho hắn đau đến mức không thở nổi, mộ túy tình. Rốt cục trên khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi của Bạch Vũ Mộng cũng có một tia gợn sóng, không ngờ lại là mộ túy tình, chuyện này sao có thể biến thành như vậy được nếu thật sự đúng như vậy thì thật sự quá phiền phức. Người chắc không? Bạch Vũ mộng có chút hoài nghi mở miệng, giọng nói cũng có chút hy vọng. Ừ, chúng ta đã nhận lại nhau, chẳng qua ruộn minh hy cúi đầu, không ai thấy rõ sắc mặt của hắn, thì ra mọi thứ ta đau khổ theo đuổi, kết quả chỉ là một chuyện cười, một câu nói vui đùa khi còn nhỏ, vận mệnh theo ta không rời lại chỉ là một câu nói vui đùa ta vốn cho là ta có thể thản nhiên thừa nhận nhưng không hề nghĩ rằng sự chấp nhất nhiều năm nay sao lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Bạch Vũ Mộng đột nhiên không biết nói gì, nàng không biết nên an ủi hắn thế nào, hiện tại một tùy tình và bác lý giật thanh dây dưa không rõ cho dù nàng nói nàng không thương hắn nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Người thật sự thích nàng sao? Bạch Vũ Mộng nhíu mạch trần chờ thật lâu mới hỏi trong lòng lại có chút chờ mong câu trả lời của hắn là không? Từ nhỏ đã bắt đầu thích rồi, có lẽ lúc trước chỉ dừng lại ở mức tình thân nhưng trải qua nhiều năm như vậy, còn có mấy ngày nay ở chung nữa ta phát hiện tình cảm không phải mình muốn khống chế là có thể khống chế được. Bạch Vũ mộng nhăn mày lại, suy nghĩ một hồi mới mở miệng, vậy nàng biết không? Nàng nói nàng không muốn dùng hạnh phúc cả đời của mình để đặt cược nàng nói đây chỉ là một câu vui đùa thôi. Duẩn Minh Hy không nói nổi nữa, cảm giác chua xót này như đang bao phủ cả người hắn. Hai người không ai nói thêm gì nữa. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ về phòng, bây giờ nàng không có cách gì, chuyện tình cảm là của hai người họ, nàng không thể tham gia. Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài một hơi, vuốt cái bụng đã hơi lớn, xoay người lấy ra một xấp thư dưới gối, chữ viết trên mặt giấy phóng khoáng tiêu sái, chính là chữ của Lam Hảo Thần. Lật xem từng tờ một nước mắt không nhịn được nữa lại rơi xuống, đây là thứ mà ngày nào nàng cũng xem một lần, đây là thư mà lúc trước Lam Hạo Thần viết cho nàng, bên trong đầy tình yêu thương, bây giờ lại Bạch Vũ Mộng chỉ có đọc lại mấy bức thư này, nhìn vật nhớ người, nhớ lại tình yêu sâu đậm của nam nhân bá đạo dành cho nàng. Xem một lúc liền ngủ thiếp đi, giấc ngủ này cũng kéo dài rất lâu, khi sắc trời đã tối thì Bạch Vũ Mộng mới tỉnh lại, sơ sơ vùng bụng trống rỗng, ngay cả cơm trưa nàng còn chưa ăn. Bỗng nhiên nhận ra trên người có thêm một cái chăn, Bạch Vũ Mộng sửng sốt rồi lập tức cười, nhất định là bọn họ đến kêu nàng ăn cơm trưa nhưng thấy nàng đang ngủ nên mới không đánh thức còn giúp nàng đắp chăn nữa. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như bây giờ là tốt rồi, nhưng mà vì sao trong lòng nàng luôn chống trải tình bạn và tình thân đều không thể lấp vào chỗ trống đó. Bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào. Bạch Vũ Mộng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay vì chuyện của Duẩn Minh Hy mà nàng đã quên mất chuyện bác Lý Giật Thanh bị thương, không biết hiện tại ra sao rồi. Ngoài phòng là Mẫn Quý Phi mang theo công nhân, Bạch Vũ Mộng nhú mẩy, sao lại là Mẫn Quý Phi, nhưng nàng là kẻ địch của Mộ Thúy tình cho nên cũng là kẻ địch của mình. Hơi hít mắt Bạch Vũ Mộng chậm rãi đi ra ngoài thấy những người khác cũng đi ra từ trong phòng. Không biết Mẫn Quý Phi đến Vũ Thần Điện có chuyện gì không? Mộ túy tình không chút khách sáo chế diễu, bây giờ trong lòng nàng rất phiền, không muốn dây dưa với nữ nhân dối trá này. Hừ, mộ túy tình, ngươi đừng tưởng rằng hoàng thượng tỉnh rồi thì liền không sao, chuyện này là do ngươi gây ra, ta xem ngươi chối bỏ trách nhiệm thế nào. Trên mặt sở ngọc mẫn đầy phẫn hận, bạch vũ mộng sửng sốt một chút rồi mới bình tĩnh lại, là nàng không đủ quan tâm sao, ngay cả bác lý giật thanh tỉnh lại mà nàng cũng không biết may mắn là không có chuyện gì, nếu không đã sớm bỏ lỡ cơ hội cứu giúp rồi. Trường 169, ta quen nàng trước ngươi. Trốn tránh trách nhiệm ta có trách nhiệm gì sao, làm phiền mẫn quý phi phân tích cho ta nghe một chút. Giọng điệu mộ tú tình càng lúc càng không kiên nhẫn, hiện tại tâm trạng của nàng thật sự rất tệ. Thái độ của ngươi là sao? Sở ngọc mẫn hùng hăng nhăn mày lại, đừng tưởng rằng hoàng thượng đã tỉnh lại thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho là hoàng thượng che chở ngươi thì ta không có cách nào sao? Ta thật sự cho rằng như vậy. Mộ túy tình cười một tiếng, trên mặt như viết mấy chữ ta ỉ thế hiếp người, người có thể làm gì ta? Sở Ngọc mẫn tức đến mức nói không nên lời, lúc này bên ngoài thông báo Đức Phi cũng tới, Bạch Vũ mộng nhíu mày, rốt cục là thế nào? Bác Lý giật thanh đã tỉnh lại, đám người bọn họ không đến chỗ khác mà đến Vũ Thần Điển. Vũ Nhi, Hoàng thượng đã ngủ, ta thấy ở đó cũng không chuyện gì cho nên đến đây ngồi trò chuyện với ngươi. Đức Phi tươi cười nhìn bạch vũ mộng hiển nhiên rất vừa lòng mình là người đầu tiên bác lý giật thanh nhìn thấy khi vừa tỉnh lại vào sáng nay. Sở ngọc mẫn hận thù trừng mắt nhìn Đức Phi, sáng hôm nay đã bị tiện nhân này đoạt mất thời khắc đó, nếu không phải là bạch vũ mộng không cho nàng ở lại thì nàng cũng sẽ không mất cơ hội như vậy, vì sao bạch vũ mộng lại cho nàng ta ở lại còn mình thì bị đuổi ra ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây. Hai vị vào trong ngồi đi. Bạch Vũ Mộng cười nhàn nhạt như người mời bọn họ vào bên trong. Sở ngọc mẫn hơi nâng cầm lên, lướt qua Đức Phi đứng phía trước đi vào trong, lúc đi qua còn hừ một tiếng, Đức Phi cắn chặt răng, bình phục lại tâm trạng rồi cũng đi theo. Vũ Nhi ta rất mệt ta có thể về nghỉ trước hay không? Mộ túy tình giữ chặt Bạch Vũ Mộng đang muốn đi vào trong, nhẹ nhàng mở miệng tránh ánh mắt của Duẩn Minh Hy, mộ túy tình có chút khẩn cầu mở miệng. Bạch Vũ mộng Nhíu mày, vừa định trả lời thì bên trong lại vang lên giọng nói của sở ngọc mẫn, túy tình muội muội sao không đi vào ta còn muốn tâm sự với người đó. Mộ túy tình có chút tức giận nắm chặt tay áo, mím môi, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không muốn đi vào. Rằng co một hồi, Duẩn Minh Hy đột nhiên đi tới, kéo tay mộ túy tình bước đi, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của những người phía sau, không nói một lời phóng khoáng bỏ đi. Rốt cục trong mắt bạch vũ mộng cũng có ý cười, giật giật khóe miệng, che giấu cảm xúc ở đáy mắt, mặt không biểu cảm đi vào trong. Thế nào, mộ tú tình đâu? Sở ngọc mẫn không nhìn thấy mộ túy tình, không che giấu được sự tức giận, mở miệng chế diễu, ngay cả quý phi như ta đến chất vấn mà nàng còn không thèm quan tâm sao. Nàng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi rồi, ta nghĩ, nếu hôm nay nàng thật sự xảy ra chuyện gì thì cái vị trí quý phi của ngươi cũng khó giữ. Bạch vũ mộng lười phải cãi nhau với nàng ta. không chút khách sáo mở miệng. Sở ngọc mẫn tức đến mức run cả người, Đức Phi thì ung dung ngồi một bên uống trà, xem diễn, bạch vũ mỏng cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Bên này, Duẩn Minh Hy kéo mộ túy tình đi về sân nhà, mộ túy tình dễ dụa nhưng tay vẫn luôn bị hắn nắm, đến khi Duẩn Minh Hy dừng lại thì mới giật tay lại được. Người làm cái gì? Mộ túy tình trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên lại sừng sốt, có phải giọng điệu của nàng quá nặng rồi không? Hiện tại bọn họ không còn là oan gia hay đấu võ mồm như trước đây nữa. Hắn chính là ca ca của mình Ca ca thật xin lỗi Mộ túy tình cúi đầu Mắt cũng bắt đầu bối rối Đúng là vẫn nên gọi theo cách xưng hô mà hắn không đồng ý kia Ta đã nói sau này không cho gọi là ca ca nữa Mụi nghe không hiểu sao Duẩn Minh Hy nắm chặt lấy bả vai mộ túy tình Khiến mộ túy tình cảm thấy đau Nhìn thấy sự đau đớn trên mặt mộ túy tình Duẩn Minh Hy mới thoáng buông lỏng tay ra Mím môi Một lát sau mới mở miệng Về sau không được gọi ta là ca ca Vì sao, không gọi huynh là ca ca thì ta nên gọi huynh là gì, huynh chính là ca ca của ta từ nhỏ đã như vậy ta coi huynh là người thân. Mộ túy tình nhẹ nhàng mở miệng trong giọng nói có chút cảm xúc khó hiểu mà ngay cả chính nàng cũng không thể xác định. Sao muội lại không chịu hiểu ta thích muội ta thích muội muội có biết chưa, không phải là vì lời hứa lúc đó mà chỉ đơn giản là vì ta thích muội Duẩn Minh Hy như phát điên lên kiên định mở miệng. Mộ túy tình sững sờ tại chỗ, há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên nói cái gì, hiện tại tâm trạng của nàng rất phức tạp, có kinh ngạc, có sững sờ thậm chí còn có một chút vui mừng. Mộ túy tình vừa muốn nói gì đó thì đã nhìn thấy Duẩn Minh Hy đang nhìn ra xa xa, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo, mộ túy tình cả kinh quay đầu nhìn lại thì thấy bách lý giật thanh khoác áo tràng đứng ở sau một thân cây, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Mộ túy tình nhanh tay đẩy Duẩn Minh Hy ra, do dự một chút rồi vẫn chạy về phía Bách Lý giật thanh, sao ngươi lại ra đây, vết thương còn chưa lành, đừng để bị cảm lạnh. Duẩn Minh Hy đứng phía sau trong mắt đầy sự đau khổ và cô đơn, mím chặt môi, Duẩn Minh Hy nhìn mộ túy tình đang lo lắng hỏi Bách Lý giật thanh, bỗng nhiên không biết suốt cục mình còn có hy vọng không, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả rồi không phải sao, vì sao hắn lại còn chờ mong. Mộ Thúy Thình vội ý ngoái đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt ảm đạm và bi thương của Duẩn Minh Hy, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, rốt cục nàng nên làm thế nào, vì sao mọi chuyện đều vượt khỏi sự tưởng tượng vậy. Ta không sao chỉ muốn đến thăm nàng. Bác Lý Giật Thanh kéo lại áo choàng cười suy yếu, nhìn Duẩn Minh Hy với ánh mắt phức tạp. Các ngươi vừa rồi bác Lý Giật Thanh dừng một lúc rồi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, mộ Thúy tình sừng sốt không biết nên nói cái gì mới tốt. Chúng ta không cần ngươi quản, bác Lý giật thanh, ngươi không biết sao ta quen nàng sớm hơn ngươi mười mấy năm, ngươi cho rằng ngươi so được với ta sao. Duẩn Minh Hy đột nhiên mở miệng, bỏ qua sự u buồn vừa rồi, giọng điệu có chút cứng rắn. Vừa rồi suy nghĩ của hắn xoay chuyển ngàn lần chỉ trong nháy mắt cho dù mộ túy tình thích bác lý giật Thanh thì hắn cũng muốn cố gắng ít nhất cuối cùng sẽ không hối hận huống hồ hắn không tin bác lý giật Thanh sẽ luôn đối xử tốt với mộ túy tình nếu đến cuối cùng hắn phải rời đi thì hắn hy vọng thông qua chuyện này bác Lý giật Thanh sẽ càng quý trọng nàng quý trọng điềm điểm của hắn hơn bác Lý giật Thanh lập tứceo mắt lại thì sao nàng cũng không thích ngươi không phải sao bác Lý giật Thanh không chút yếu thế phản bác cho dù biết nói như vậy một túy tình sẽ tức giận Hai người các ngươi làm sao thế? Mộ túy tình ảo não nhăn mày lại, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, khiến hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau như vậy. Sao ngươi biết nàng không thích ta, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ngươi cho là nàng vẫn còn thích ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi chịu một kiếm còn con này thì có thể xóa bỏ mọi tổn thương trước đây? Duẩn Minh Hy châm chọc nhách khóe miệng, chương 170 tình thân, sao các ngươi lại gây gổ rồi? Bạch Vũ Mộng vừa tiễn bước Đức Phi và Mẫn Quý Phi, đi đến bên này thì đã nghe thấy hai người nói chuyện, suy nghĩ một chút thì sẽ biết được là chuyện gì xảy ra. Hai người thấy Bạch Vũ Mộng đi lại tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn không kiềm chế được sự tức giận, thích ai là chuyện của nàng ít nhất lúc trước khi nàng thích ta, không có yêu mến bất cứ kẻ nào. Bác Lý giật thanh mở miệng, phải không sao ngươi biết nàng chưa từng thích người khác, ngươi không hề biết chuyện hồi nhỏ của nàng, ngươi cho là hiện tại ngươi còn có tư cách để yêu nàng sao. Duẩn Minh Hy nói không chút khách sáo. Được rồi, các ngươi còn không im đi, chút chuyện nhỏ này có gì mà ồn ào thích thì phải giữ lấy, đứng đây ẩm ý có ích lợi gì. Bạch Vũ mộng có chút tức giận mở miệng, nếu có thể ta tình nguyện cái bí mật đó không phải là bí mật. Bác Lý giật thanh nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, thân mình ốm yếu của hắn lung lay trong gió, nhưng không cách nào lay động những lời nói kiên định của hắn vừa rồi. Bạch Vũ mộng kinh ngạc nhìn bác Lý giật thanh đi xa, lúc trước thì kiên định nói muốn bí mật này mãi mãi là bí mật, bây giờ thì lại nói vậy, sự uy hiếp của Duẩn Minh Hy đối với hắn thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Mộ túy tình lại nghe thấy chuyện có liên quan đến bí mật đó, tâm trạng đã gần sụp đổ rốt cục không chống đỡ nổi nữa, đầu óc choáng váng, nhìn khuôn mặt lo lắng của Duẩn Minh Hy và Bạch Vũ mộng trước mắt không rõ nữa, rồi ngã xuống. Sắp xếp chỗ nghỉ cho mộ túy tình xong, đốt chút hương an thần cho nàng thì Bạch Vũ Mộng và Duẩn Minh Hy mới đi ra khỏi phòng, hai người đi song song với nhau một hồi, rồi mới mở miệng, nghĩ thông suốt rồi sao. Duẩn Minh Hy mím môi, suy nghĩ một hồi mới mở miệng, chắc là vậy ta cảm thấy kết cục của ta đã được xác định rồi, hiện tại chẳng qua là dẫy rùa trước cái chết thôi. Nói xong thì nở nụ cười chê diễu, bóng lưng cô đơn biến mất trong gió lạnh. Khi nào thì một nam nhân tao nhã luôn cầm quạt tươi cười đã quên mất cách cười, sự chấp nhất hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy. Bạch Vũ mộng khẽ thở dài, mỏi mệt về tới phòng, mở to mắt nằm ở trên giường, suy nghĩ của Bạch Vũ mộng có chút hỗn loạn, người thấy một mùi hương rất dễ chịu rồi dần dần ngủ thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại, tinh thần Bạch Vũ mộng thoải mái rỗi người không biết sao mấy ngày nay lại thế này, mỗi ngày đều ngủ rất say, thật thoải mái, cũng thật an tâm, đêm nào cũng đều ngửi thấy mùi hương dễ chịu đó. Lúc đầu Bạch Vũ Mộng cũng có hoài nghi, sau này lại thường mộ túy tình đã đốt hương an thần cho nàng nên mới được như vậy nên cũng không miệt mài suy nghĩ nữa. Rửa mặt trải đầu xong, Bạch Vũ Mộng liền đi về phòng của mộ túy tình, hiện tại giữa ba người kia nàng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vũ Nhi, sao ngươi lại đến đây? Mộ túy tình vừa rời giường, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đi vào có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng hiểu mục đích mà nàng tới. Nói một chút đi, rốt cục ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Vũ Mộng tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm rồi mở miệng. Mộ Thúy tình dừng động tác trên tay, ngơ ngắt nhìn Bạch Vũ Mộng qua một lúc mới hồi phục tinh thần lại ta cũng không biết hiện tại lòng ra rất loạn ta thật sự không muốn tổn thương ai trong hai người bọn họ. Vậy thì chọn cả hai đi. Bạch Vũ Mộng nhíu mày giọng điệu như đang trêu thức thật ra nàng chỉ muốn điều tiết không khí đau thương này một chút. Mộ túy tình nhẹ nhàng giật giật khóe miệng ta chọn ai trong số bọn họ cũng đều khiến người còn lại bị thương, hiện tại điều duy nhất ta có thể làm đó là không chọn ai cả. Phải không, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bình tĩnh nói được như vậy. Bạch Vũ mộng cục mí mắt nhàn nhạt nói rồi lại lập tức mở miệng tình nhi, nếu cho ngươi lựa chọn giữa việc làm điềm điềm lúc còn nhỏ và tướng quân hổ quốc lúc trưởng thành thì ngươi sẽ chọn cái nào? Không phải bởi vì bất cứ ai mà chỉ vì những chuyện đã xảy ra. Phải không, ta cũng không biết, Vũ Nhi, ngươi biết không, câu nói lúc nhỏ của ca ca là động lực giúp ta chống đỡ, giúp ta vượt khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng mà... Nhưng mà ngươi chỉ coi hắn là ca ca thôi sao? Tình nhi, ngươi không nên lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, hai thứ tình cảm này không giống nhau, ngươi hỏi tim mình một chút đi, đối với Duẩn Minh Hy rốt cục là tình thân hay là tình yêu? Hỏi tim mình một chút sao? Mộ túy tình lầm bẩm vươn tay xoa ngực của chính mình, nơi đó đau quá, đau đến mức nàng không thở nổi. Tình Nhi, người có thể biết trước tương lai, có thể biết kiếp trước kiếp này của một người, nhưng vì sao ngươi lại không thể nhìn thấy rõ bản thân mình, thấy rõ tất cả những người ở bên mình chứ? Bạch Vũ Mộng có chút cảm thán. Đúng vậy, Vũ Nhi, người nói xem nếu ta nhìn thử tương lai của Bách Lý Giật Thanh hoặc là Duẩn Minh Hy thì chẳng phải sẽ biết được sự lựa chọn của ta sao? Rốt cuộc một túy tình cũng có chút hưng phấn. Bạch Vũ mộng lắc đầu thế sự khó lường, ai biết được ở một phút trước là như vậy, nhưng ngay sau đó lại xảy ra chuyện khác, chỉ cần có lòng thì bất cứ ai cũng đều có thể làm trái ý trời sửa lại vận mệnh, bây giờ ngươi nhìn tương lai bọn họ thì sẽ càng làm mình mơ hồ thêm thôi. Rốt cục ta phải làm sao bây giờ? Mộ túy tình vô lực cúi thấp đầu, nàng rất lưỡng lự giữa hai người, có đôi khi nàng thật sự cảm thấy bản thân rất hư đốn, sao có thể hư hỏng như vậy? Tình nhi, ngươi sờ ngực của mình... Không cần nghĩ gì cả, ngươi nói với ta rốt cục ngươi thích ai? Bạch Vũ Mộng cầm lấy tay Mộ Tuy Tình, mở miệng nói. Mộ Tuy Tình nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng tình nhi, hiện tại ngươi nói với ta đi, rốt cục ngươi thích ai? Ta Mộ Tuy Tình vẫn còn do dự, Bạch Vũ Mộng thay đổi câu hỏi đối với Duẩn Minh Hy rốt cục là tình thân hay là tình yêu? Suýt nữa mộ túy tình đã muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại dừng lại, nàng nhăn mày lại, hình như là suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng, chắc là tình thân. Bạch vũ mộng nắm tay nàng một chút, nàng đã biết được đáp án rồi, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, đang muốn mở miệng thì thoáng nhìn thấy góc áo biến mất ở ngoài cửa. Bạch Vũ mộng hung hăng nhíu mày, có phải nàng đã làm sai rồi không, sớm biết vậy thì vừa rồi cứ thôi miên mộ túy tình để hỏi là được rồi, hiện tại nàng nói như vậy, bản thân có thể hiểu nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu, vừa rồi người ở ngoài cửa chắc là Duẩn Minh Hy. Vũ Nhi, sao vậy? Mộ túy tình mở to mắt nhìn thấy Bạch Vũ mộng ảo não, mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, được rồi, người vẫn không nên nghĩ nhiều như vậy, tất cả để thuận theo tự nhiên đi. Không lần trước mọi người đều muốn đi chơi sao, vậy thì hôm nay đi đi, người thu dọn một chút. Bạch Vũ Mộng nói xong liền bỏ đi. Mộ túy tình ngơ ngác nhìn hóng Bạch Vũ Mộng rời đi. Thật ra nàng biết vừa rồi có người ở cửa, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, nàng không thể ích kỷ như vậy. chương 171, không tham gia thì tại sao phải rời đi? Bạch Vũ Mộng ra ngoài, mới đi được mấy bước thì đã nhìn thấy Duẩn Minh Hy, hắn lại trở lại Duẩn Minh Hy táo bảo tự kỷ như trước kia, giống như chuyện mấy ngày nay không hề xảy ra, nhưng mà Bạch Vũ Mộng vẫn nhìn thấy sự chua sót trong nụ cười của hắn. Biểu ca, hôm nay chúng ta phải ra ngoài, ngươi muốn đi hay không? Bạch Vũ Mộng cố gắng khiến biểu hiện của mình không quá khó chịu. Đương nhiên là đi ở trong Hoàng Cung mấy ngày đã buồn muốn chết rồi, ta đã sớm muốn ra ngoài. Duẩn Minh Hy út ức biểu môi, miệng lại càng không ngừng oán giận. Vậy đi thôi, Bạch Vũ mộng che giấu chút cảm xúc phức tạp. Duẩn Minh Hy đã trở lại như trước kia, nhưng mà không biết như vậy là tốt hay xấu nữa. Sau khi bọn họ chuẩn bị xong thì đến nói với Bách Lý Giật Thanh một tiếng rồi liền chuẩn bị ra ngoài. Mà Bách Lý Giật Thanh cũng muốn đi theo bọn họ, nói dễ nghe là để khảo sát dân tình. Vì thế đoàn người lại có thêm Bách Lý Giật Thanh thân thể hắn vốn còn chưa khỏi hẳn. Bạch Vũ Mộng cũng không muốn để cho hắn đi cùng, nhưng hắn lại nói nằm lâu như vậy muốn ra ngoài hoạt động. Bạch Vũ Mộng biết tâm tư của hắn nên cũng thủy ý hắn. Tì tì ta thấy nơi này vẫn thua lam thường quốc. Duẩn tuyết nhiên cầm mỗi tay một cây kẹo hồ lô, miệng đang nhai còn không quên oán giận vài câu với Bạch Vũ Mộng. chậc chậc chậc ta cũng cảm thấy vậy ai ra, còn không chơi vui bằng bồng lai đảo của chúng ta, không được không được ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đổi một chỗ khác để dạo chơi. Duẩn Minh Hy cười hì hì mở miệng. Bạch Vũ mộng ngẩn ra, có chút kinh ngạc, ngươi phải rời khỏi đây. Bạch Vũ mộng hỏi hơi do dự, nàng không biết Duẩn Minh Hy đang đùa hay là nghiêm túc. Tùy tâm đi, khi nào muốn đi thì đi, Vũ Nhi, ngươi tuyệt đối không nên giữ ta lại, nếu không đến lúc đó ta sẽ rất bối rối. Duẩn Minh Hy tỏ vẻ khó xử nhăn mày lại, thật sự muốn đi sao? Bạch Vũ mộng biết rõ nguyên nhân, nhưng không có cách nào giữ hắn lại, đây là quyết định của hắn, nàng không thể can thiệp. Ca ca, nếu huynh đi rồi thì ta làm sao bây giờ? Huynh Nhẫn Tâm bỏ mặc người muội muội như hoa như ngọc này lại trong hoàng cung ăn thịt người này sao? Ta thật là đáng thương muốn chết. Duẫn Tuyết nhiên cũng nhìn ra điều gì đó, chảy hai giọt nước mắt, đáng thương mở miệng Bên kia mộ túy tình đang trò chuyện với đám hạ tử lăng cũng quay đầu lại, thật ra vừa rồi bọn họ nói chuyện nàng cũng nghe thấy, nhưng mà nàng có tư cách gì giữ hắn lại, nàng đã tổn thương hắn đủ sâu rồi, nàng không thể ích kỷ giữ hắn lại bên người được, hắn có cuộc sống của bản thân, nàng không thể trở thành trở ngại trong tương lai của hắn được. Mội có thật sự đáng thương như vậy không? Duẩn Minh Hy trượt nhíu mạch, lập tức khẽ cười một tiếng, tình cảm tốt, Vũ Nhi, các ngươi nhanh chóng đi đi, để lại một mình nàng ở đây rèn luyện lá gan, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng rồi. Duẩn Tuyết Nhiên lên án chừng mắt nhìn Duẩn Minh Hy, giống như muốn nói ca ca vô tình, Duẩn Minh Hy tùy ý cười, Vũ Nhi, người không giữ được ta đâu. Ta biết, Bạch Vũ mộng than nhẹ một tiếng, nhìn một túy tình, nếu là nàng thì có thể giữ người lại không? Nhưng mà chắc là không có khả năng. Sau đó bọn họ không nói gì thêm nữa, nhìn đường phố phồn hoa, bỗng nhiên lại không biết phải nói gì, bác Lý Giật Thanh luôn đứng lặng lặng bên cạnh nghe, không nói một lời. Đi được một hồi, bác Lý Giật Thanh mới mở miệng, nếu ngươi vì ta mới rời đi thì không cần, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, ngươi không cần phải rời đi gấp gáp như vậy. Rời đi, Duẩn Minh Hy cười một tiếng, chưa tham gia thì tại sao phải rời đi? Thân thể một túy tình cứng đờ tay nắm chặt lại, mắt nhìn chằm chằm Duẩn Minh Hy, sau đó lại làm như không có việc gì nhìn sang chỗ khác, không ai biết giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Bạch Vũ Mộng cũng nhìn một chút thấy hai nam nhân này như vậy thì bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Bác Lý giật thanh lại mở miệng nói, không phải ngươi thích nàng sao? Thích sao? Duẩn Minh Hy vẫn thờ ơ như trước. Dù có thích sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi nhiều lần sụp đổ, người đối xử với nàng cho tốt vào ta chúc các ngươi hạnh phúc Duẩn Minh Hy nói xong liền nhanh chân rời đi, hắn sợ nếu tiếp tục đứng đây nữa sẽ nhịn không được mà tranh cãi thêm lần nữa Thân thể mộ túy tình có chút lay động, nếu không phải nhờ đường ước ảnh nhanh tay lẽ mắt đỡ nàng thì sợ là nàng đã ngã xuống rồi Duẩn Minh Hy, người muốn đi bây giờ sao? Bạch Vũ mộng nhíu chặt mày kêu cả họ tên của Duẩn Minh Hy, nàng không biết hắn đi đâu mà lại thoải mái như vậy. Đương nhiên là không rồi, các ngươi không đi sao, không phải nói là đi dạo sao còn không đi nhanh lên. Duẩn Minh Hy vẫn cực nhà như trước nhưng sau khi xoay người lại thì trên mặt đầy vẻ ảm đạm. Bạch Vũ mộng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua bọn họ rồi mới chậm rãi đi theo, bác Lý giật thanh nhìn ruộn Minh Hy đang đi phía trước, xoay người hỏi mộ tú tình, tình nhi, người không sao chứ, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Ta không sao, chỉ có chút mệt mỏi, đi thôi. Nói xong, liền đứng thẳng lên đi về phía trước, bóng lưng cuột cường kia làm cho người ta đau lòng. Ủi, ta nói này, người thích nàng thì sao không nhanh đuổi theo đi, phải muốn ba người cứ rằng co mãi sao? Rốt cuộc Mạc Hàn Trần nhịn không được nữa mới nói một câu. Sao ta lại không muốn chứ, nhưng mà thứ nên là của ta thì sẽ là của ta còn nếu không phải của ta thì có cưỡng cầu cũng không được sao ta có thể nhìn không ra chứ Bách Lý giật thanh nói không đầu không đuôi rồi cũng đi về phía trước. Mạc Hàn Trần nhíu mày, nỉ non một câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo còn trong cuộc u mê, không ngờ ngươi là người trong cuộc mà lại có thể thông suốt như vậy, hay là cho tới bây giờ ngươi không hề đặt mình vào cuộc phân tranh. Nói xong cười một tiếng rồi đuổi theo người phía trước, ca ca, ngươi thật sự phải đi sao? Mộ túy tình vẫn nhịn không được nên mở miệng hỏi, sắc mặt dè dặt cẩn trọng, sợ nghe thấy câu trả lời chắc chắn. Điểm điểm, ca ca không thể luôn đứng mãi bên cạnh muội được, sẽ có một người yêu muội sống với muội đến hết đời, về phần ca ca chỉ cần lâu lâu muội có thể nhớ tới thì tốt rồi. Duẩn Minh hy cười nho nhã, tỏa sáng giống như thiếu niên lúc trước. Duẩn Minh Hy không cấm mộ túy tình gọi hắn là ca ca nữa, có lẽ thân phận ca ca này là mối quan hệ duy nhất giữa bọn họ, Duẩn Minh Hy tự an ủi bản thân như vậy. Mộ túy tình há miệng thở dốc nhưng lại không nói được một câu nào, lúc trước hắn không cho phép nàng gọi hắn là ca ca, bây giờ hắn đã thừa nhận rồi, thay đổi như vậy, vì sao nàng lại cảm thấy ngực buồn bã hoảng sợ. Được rồi, đã ra ngoài chơi thì không nên nói đến chuyện này nữa, nhanh đi dạo đi. Duẩn Minh Hy thờ ơ cười, xoay người rời đi. Mộ Thúy Thình như muốn nói gì đó nữa nhưng lại không nói ra miệng được bác Lý Giật Thanh đứng phía sau thấy vậy thì mím môi, trên mặt đầy vẻ phức tạp. chương 172, không cần ca ca. Mọi người cũng đều không có tâm trạng du ngoạn nên chỉ tùy ý đi dạo vài vòng rồi quay về Hoàng Cung, Mẫn Quý Phi và đám tần Phi đang đồng loạt chờ ngoài cửa Hoàng Cung. Hoàng Thượng rốt cục người đã trở lại. Mẫn Quý Phi cười duyên đi về phía bác Lý Giật Thanh trên người mặc y phục đỏ thẫm khiến người khác đau mắt. Ta thấy người không biết còn tưởng rằng người là hoàng hậu, nhưng theo ta được biết thì Minh Quốc vẫn chưa lập hậu. Duẩn Minh hy cười một tiếng, chê dĩu nhìn sở ngọc mẫn. Sắc mặt sở ngọc mẫn trắng nhợt, ánh mắt bác lý giật thanh sắc như chim ưng nhìn chằm chằm sở ngọc mẫn, hiện tại hắn đang rất khó chịu, nữ nhân không biết sống chết này còn muốn đụng vào hỏng súng, vậy thì đừng trách hắn ác độc. Dù sao hắn cũng không muốn tiếp tục giả bộ nữa, làm hoàng đế út ức nhiều năm như vậy rồi, hiện tại cũng đã là lúc để hắn lộ mũi nhọt. Mẫn quý phi, ngươi thật to gan, dám mặc y phục đỏ của riêng hoàng hậu ngươi cho là ngươi thật sự là hoàng hậu sao, chậm nói cho ngươi biết, vị trí hoàng hậu này ai cũng có tư cách chỉ có ngươi là không xứng. Bác Lý giật thanh nói xong, sắc mặt sở ngọc mẫn liền trắng bạch nàng có thể cảm nhận được ánh mắt chế diễu của đám phi tần phía sau, sao hoàng thượng có thể đối xử với nàng như vậy, mấy năm gần đây những điều nàng làm vì hắn còn thiếu sao. Hoàng thượng, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, vì sao, vì sao ta không có tư cách làm hoàng hậu ta không có tư cách thì chẳng lẽ tiện nhân này có tư cách sao? Sở ngọc mẫn thức giận chỉ vào một túy tình, chậm nói ai cũng có tư cách chỉ có ngươi là không có tư cách những việc làm trong mấy năm gần đây của ngươi, ngươi cho là chậm không biết sao, chậm có thể nhắm một mắt mở một con mắt, nhưng mà ngươi không nên động đến điểm mấu chốt của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Bác Lý giật thanh hung hăng nói rồi bỏ đi. Sở ngọc mẫn sụp đổ nhìn bách lý giật thanh rời đi, vì sao sau khi hoàng thượng ra ngoài thì lại thay đổi như vậy, vì sao lại đối xử với nàng như vậy. Nhất định là các ngươi, nhất định là các ngươi đã dùng yêu pháp với hoàng thượng, mau trả hoàng thượng lại cho ta. Sở ngọc mẫn chỉ vào một túi tình, miệng không ngừng nói lời ác độc. Yêu pháp sao? Sở ngọc mẫn, nhiều năm qua ngươi có từng thật sự hiểu người bên gối của ngươi không, đừng có hễ gặp chuyện gì là chỉ biết có chỉ trích người khác, lúc này ngươi làm cho ta cảm thấy thật ghê tởm. Duẩn Minh Hy lạnh lùng mở miệng kéo mộ túy tình đi vào cung. Hắn thật sự đã buông tay, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép ai ức hiếp điểm điểm, mà kệ là ai nếu dám ức hiếp nàng thì hắn sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết. Mộ túy tình chạy chậm theo một lúc đến khi Duẩn Minh Hy ngừng lại, mộ túy tình mới thở phì phò nhìn Duẩn Minh Hy, há mồm nhưng lại không biết nên gọi hắn là gì, chung quy vẫn chỉ nói một câu cảm ơn. Nàng cho rằng nàng có thể thản nhiên gọi ca ca, nhưng là bây giờ hắn đã thừa nhận là ca ca của nàng thì vì sao nàng lại không gọi nổi hai chữ kia. điềm điểm, sau khi ta rời đi thì nên tự chăm sóc bản thân, không nên lỗ mãng giống hồi nhỏ. Duẩn Minh Hy hành xử giống hồi nhỏ, nhẹ nhàng búng chán mộ túy tình yêu chiều mở miệng. Không thể không đi sao, mộ túy tình sừng sốt một chút giống như bị hành động này làm kinh sợ trong lòng xẹt qua một cảm giác bi thương khó hiểu. điềm điềm ta ở lại đây cũng không có chuyện gì, hiện tại hẳn sẽ không xảy ra chuyện trọng đại ta cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo trước khi Vũ Nhi sinh ta nhất định sẽ trở về. Vì sao, vì sao huynh có thể gấp gáp trở về trước khi Vũ Nhi sinh thì sao lại không thể ở lại vì ta một tí tình thốt ra lời nói trong lòng, sau khi nói xong thì ngay cả chính nàng cũng sững sờ. Duyễn Minh Hy ngơ ngác nhìn Mộ Tú Tình, nhưng vẫn cười chua sót, điềm điềm, muội không thể ỷ lại vào ca ca như vậy, người muội nên ỷ lại là người sẽ bảo vệ ở cùng muội cả đời, ca ca sẽ thường xuyên trở về thăm muội, như vậy không tốt sao? Ta không cần, ta không cần Mộ Tú Tình cúi đầu nỉ non, nàng không biết bản thân thế nào, nhưng trong lòng có một cảm giác nặng nề đang đè ép tới mức nàng không thở nổi, nàng thật sự không muốn hắn đi. Duẩn Minh Hy không nhịn nổi nữa vươn tay ôm mộ túy tình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, điềm điềm ngoan, điềm điềm trưởng thành rồi, không thể lỗ mãng như vậy, nếu không trưởng phu tương lai của muội sẽ ghen. Duẩn Minh Hy an ủi, trong mắt lại đầy sự bi thương. Không cần, huynh không đi có được không, huynh ở lại vì ta có được không? Mộ túy tình ao ước nhìn hắn, nhưng nàng lại không biết rõ vị trí của mình trong lòng hắn có đủ để khuyên hắn ở lại không? Điểm điểm, mụi nói cho ta biết, vì sao nhất định phải kêu ta ở lại Duẩn Minh Hy rè dặt cẩn trọng hỏi, biết rõ không có khả năng, nhưng lại vẫn nhịn không được chờ mong Ta không biết ta không biết ta chỉ không muốn để cho huynh đi Mộ túy tình có chút hoảng loạn, vươn tay cầm chặt lấy ống tay áo của Duẩn Minh Hy điềm điểm, ca ca sẽ về, muội không cần sợ hãi, chờ lần sau ca ca trở về nhất định phải để ta nhìn thấy một điềm điểm hạnh phúc vui vẻ Duẩn Minh Hy chua xót nhét khóe môi, vẫn chỉ là tình thân thôi sao? Ta không muốn ca ca ta không muốn ca ca mộ túy tình đã không biết bản thân đang nói gì nữa, nàng chỉ không muốn hắn đi, nàng không muốn gọi hắn là ca ca, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Duẩn Minh Hy không biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn lại hiểu những lời này nghĩa là sau này mộ túy tình không muốn người ca ca là hắn nữa, về sau bọn họ gặp mặt chỉ có thể là người xa lạ. Đẩy mộ túy tình ra, Duẩn Minh Hy giật khóe miệng, tiếp tục khuyên giải, điềm điểm, muội không cần ca ca cũng không sao, dù mụi sau này không nhớ ca ca thì cũng không sao, ca ca thầm nghĩ muốn điểm điểm sống tốt, được người khác yêu thương cả đời thì được rồi. Nói xong nhịn không nổi sự đau đớn trong lòng nữa, xoay người rời đi. Không được huynh không được đi, không được mộ túy tình ngồi khóc trên mặt đất, Duẩn Minh Hy dừng bước chân một chút, cố nén xúc động muốn xoay người lại, mở miệng, điềm điểm, nhất định phải hạnh phúc. Duẩn Minh Hy hít một hơi thật sâu, vừa định đi thì phía sau bỗng nhiên yên tĩnh, vội vàng xoay người thì thấy mặt mộ túy tình tái nhợt nằm trên mặt đất. Duẩn Minh Hy cấp thấp ôm nàng về phòng thì ra hắn bỏ không được, không bỏ được nàng, không bỏ được mọi thứ liên quan đến nàng. Giúp mộ túy tình đắp chăn xong, Duẩn Minh Hy xoay người muốn bỏ đi, hiện tại đi rồi sẽ không cần phải chịu đựng nỗi đau thấu tim gan nữa, điểm điểm cũng sẽ không đau lòng. Không ngờ tay áo hắn bị mộ túy tình nắm chặt lấy không chịu buông, Duẩn Minh Hy nhíu mày nhìn nàng ngủ không an ổn, rồi vẫn chỉ thở dài. Kêu hạ nhân đi mời bạch vũ mộng đến, bạch vũ mộng nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy mộ túy tình nắm chặt lấy tay áo hắn không buông thì cũng hiểu rõ. Nàng sao rồi? Bạch vũ mộng hỏi Duẩn Minh Hy, đồng thời vươn tay bắt mạch cho mộ túy tình. chương 173, tình yêu của đế vương. Vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, rốt cục nàng thế nào rồi? Duẩn Minh Hy khẩn trương nhìn Bạch Vũ mộng không muốn bỏ lỡ mất bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng. Không sao chỉ là quá đau lòng nên bị kích động. Bạch Vũ mộng nhợt nhạt nở nụ cười, lập tức mở miệng ngươi thật sự phải đi sao? Ừ Duẩn Minh Hy cục mí mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Vũ mộng khẽ thở dài, ngay cả nàng cũng giữ được ngươi sao? Vì sao nhất định phải đi cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao? Nàng đau lòng như vậy, bây giờ còn té xỉu, ngươi không thể ở lại vì nàng sao? Vũ Nhi, ngươi biết ta thích nàng, nhưng trong lòng nàng đã có chủ, bọn họ lưỡng tình tương duyệt ta không thể ích kỷ như vậy, ta không thể phá hư hạnh phúc của nàng. Duẩn Minh Hy thở dài rồi tiếp tục mở miệng ta sợ ta ở lại, mỗi ngày đối mặt với bọn họ sẽ sụp đổ mất ngươi biết không mỗi khi nghe thấy nàng gọi một tiếng ca ca thì ta bi thương đến mức hít thở không thông, nhưng mà ta không thể không làm ca ca của nàng, chỉ có làm ca ca thì giữa chúng ta mới có mối ràng buộc như vậy thì nhiều năm về sau nàng sẽ nhớ là mình từng có một vị ca ca chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vậy sao ngươi biết nàng không thích ngươi, sao ngươi biết ngươi rời đi thì nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi cũng thấy bộ dáng hiện tại của nàng rồi đấy. Có lẽ lúc đầu sẽ có một chút khó chịu, nhưng thời gian lâu dần sẽ không sao nữa, nàng nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, điểm điểm của ta sao có thể bất hạnh được. Ngươi có nghĩ tới hạnh phúc của nàng chính là ngươi không, ngươi bỏ đi rồi thì làm sao nàng hạnh phúc được. Bạch Vũ mộng nghiêm túc mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dẫn minh hy. Hai người bọn họ đều không phát hiện, lúc bọn họ nói chuyện thì đương sự đang nằm trên giường chảy một giọt nước mắt nhưng nó lại nhanh chóng thấm vào gối biến mất không còn dấu vết. Không, nàng nhất định sẽ hạnh phúc, sự tồn tại của ta chỉ khiến nàng thêm phiền não, yêu một người cũng không nhất định phải có được, có đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu người đó. Duẩn Minh Hy dịu dàng nhìn một túy tình, vươn tay vén tóc rơi trên chán nàng lên, nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn cười khẽ một tiếng, thật sự là ngay cả lúc ngủ cũng không an ổn. Nhẹ nhàng búng chán mộ túy tình rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức dường như không có cảm giác. Bạch Vũ mộng nhìn Duẩn Minh Hy, lắc đầu, nàng nên nói hắn thế nào đây, nói hắn ngốc sao, nhưng mà yêu một người vốn đã là hành động ngu xuẩn nhất rồi không phải sao. Vũ Nhi, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không, chờ sau khi nàng tỉnh lại ngươi hãy nói với nàng, ta đã đi trước, còn nữa, mọi lời ta nói với nàng chỉ là lời nói đùa, ta không hề thích nàng, làm gì có ca ca nào yêu muội muội của mình. Nếu nàng tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, nàng sẽ rất đau lòng, ngươi cũng không quan tâm sao? Bạch Vũ mộng có chút buồn bực tại sao Duẩn Minh Hy lại dễ dàng buông tay như vậy? Không phải ta không quan tâm mà là ta không thể không đi, ta sợ sau khi nàng tỉnh lại ta sẽ không còn dũng khí để rời đi, ngươi cho ta đi đi, có lẽ chờ khi nào tốt hơn ta sẽ quay về để xem thử xem nàng sống có tốt không? Cứ phải như vậy sao, cứ phải khiến cả hai cùng bị thương thì mới mới cam tâm sao? Nàng đã chịu tổn thương một lần rồi, rốt cuộc khi nàng suy sụp không dậy nổi thì lại vụt mất thêm một lần nữa, ngươi chắc chắn là ngươi muốn rời khỏi chứ. Bạch Vũ mộng hỏi lại, Duẩn Minh Hy rất kiên định gật đầu, Vũ Nhi, ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định rồi, không có bất cứ chuyện gì có thể lay động được quyết định của ta. Ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới người nàng thích thật ra là ngươi sao. Bạch Vũ mộng không muốn bỏ cuộc nàng biết lúc này nếu Duẩn Minh Hy bỏ đi thì đến khi trở về có hối hận cũng đã muộn. Vũ Nhi, cuộc trò chuyện của các người ta đã nghe thấy rồi, ta cũng đã từng ảo tưởng là nàng sẽ thích ta, nhưng mà chuyện rõ ràng như vậy đã khiến ta thương đầy mình, ta không còn sức để tiếp tục kiên trì nữa. Quả nhiên là hắn sao? Bạch Vũ mộng bất đắc dĩ cười, nàng biết Duẩn Minh Hy thay đổi lớn như vậy thì ra người đó thật sự là hắn, thật sự nghe thấy tất cả sao? Nữ nhân nằm trên giường khóc càng lúc càng dữ, nhưng mà Duẩn Minh Hy đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện ra trong mắt Bạch Vũ Mộng hiện lên ý cười, trong đầu thì nghĩ đối sách. Vậy chấp nhất đau khổ nhiều năm nay của ngươi lại buông bỏ dễ dàng như vậy sao? Lòng tin lúc trước của ngươi cứ để cho nó sụp đổ như vậy sao? Bạch Vũ Mộng nhíu mày! Không phải ta đã tìm được nàng, biết nàng sống tốt rồi sao? Như vậy là đủ rồi, ta thật sự không cầu quá nhiều, chỉ muốn nàng một đời an khang thôi. Ngươi sai rồi, tình nhi không thích Bách Lý Giật Thanh, nàng đã xác nhận với ta rồi, vì sao ngươi không chịu tin tưởng? Không phải là ta không muốn tin, mà là sự thật bầy ở trước mắt, ngày đó khi Bách Lý Giật Thanh xuất hiện, nàng đẩy ta ra để chạy tới quan tâm hắn, từ giây phút đó ta đã biết mình thua rồi. Thật ra Bách Lý Giật Thanh nói đúng, cho dù chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng ta đã bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy. Hơn 10 năm đủ để thay đổi tất cả người lúc trước đã sớm không còn ở đó nữa thứ ta theo đuổi chẳng qua là một phần chấp nghiệm lúc trước thôi. Vũ Nhi trước khi ta đi ta có thể biết cái bí mật mà các ngươi luôn gạt điềm điểm không? Duẩn Minh Hi đột nhiên lên tiếng hỏi, Bạch Vũ mộng sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Nhìn thoáng qua mộ túy tình đang ngủ bình yên, bạch vũ mộng thở dài, rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ không nói ra, nhưng bây giờ nếu còn không nói thì sợ là chuyện của ba người này sẽ không kết thúc được thôi, nàng cứ nói ra, dù sao tất cả mặc trò ý trời, nàng cũng không muốn để ý cái hư danh này nữa, đây là cơ hội cuối cùng để mộ túy tình lựa chọn. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta nói ngắn gọn thôi, lúc trước bách lý giật thanh chịu nhục có lẽ hắn quá yêu tình nhi, lúc hắn biết có người muốn giết hại tình nhi thì không thể không quyết định làm bộ ở cùng với sờ ngọc mẫn, nhẫn tâm đẩy tình nhi ra, giả bộ làm ra chuyện phản bội nàng, chỉ vì bảo vệ tình nhi, bảo vệ nữ nhân hắn yêu nhất cả đời. Hắn làm hôn quân, chịu nhục chỉ vì muốn đánh lạc hướng bọn họ, muốn đợi đến một ngày, có thể bắt hết đám người đã làm tình nhi bị thương, chỉ vì muốn cho nữ nhân hắn yêu có được một đời an khang. Duẩn Minh Hy im lặng thật lâu không nói gì, một lát sau mới mở miệng thì ra hắn yêu nàng như vậy, thế thì ta an tâm rồi, như vậy điềm điểm nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu như nói trong lòng không ghen ghét thì là giả, bây giờ Duẩn Minh Hy mới biết tình cảm của hắn dành cho điềm điểm kém xa tên nam nhân nguyện ý trả giá vì nàng, xem ra quyết định của hắn là chính xác. Bạch Vũ mộng còn muốn nói gì đó thì Duẩn Minh Hy đã lắc đầu ý bảo hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình, nhẹ rút tay ra khỏi tay mộ túy tình rồi đứng dậy rời đi. Trường 174, Mộ Thúy tình chết, cánh tay bị hắn đặt vào trong chăn nhanh chóng vươn tay ra, bắt lấy tay Duẩn Minh Hy, Duẩn Minh Hy kinh ngạc quay đầu lại, bạch vũ mộng cười lắc đầu, đóng cửa lại để bọn họ một mình rồi rời đi. Mộ Thúy tình đẫm lệ mơ màng nhìn Duẩn Minh Hy, liều mạng lắc đầu, huynh không được đi, nếu như huynh đi rồi, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho huynh. Duẩn Minh Hy có chút bất đắc dĩ vút đầu Mộ Thúy tình điểm điểm, mụi nghỉ ngơi trước đi ta không đi ta ở đây với muội được không? Ừm, huynh nhất định không thể đi, nếu không ta nhất định sẽ hận huynh. Mộ Thúy tình mỏi mệt nhưng vẫn mở to mắt để nhìn Duẩn Minh Hy như cũ, vừa rồi kiên trì lâu như vậy, cho dù hiện tại nàng rất muốn nói rõ ràng với hắn nhưng lại lực bất thòng tâm. Khi Mộ Thúy tình ngủ say, Duẩn Minh Hy nhìn nàng ngủ an ổn thì nhẹ nhàng mở miệng, điềm điểm, thật xin lỗi, ta phải đi rồi, nếu muội thật sự muốn hận ta thì cũng được, chỉ cần muội không quên ta thì được rồi. Lời nói nhàn nhạt bay bổng trong không khí đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã không thấy nam từ tiêu sái kia đâu nữa. Mộ túy tình tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng chỉ cảm thấy bản thân ngủ rất thoải mái, sau khi tỉnh lại, mộ túy tình mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua vẫn còn chưa giải quyết xong, nhìn trái nhìn phải bên người đã sớm không còn bóng hình của hắn. Duẩn Minh Hy, Huynh mau ra đây, mau ra đây. Mộ túy tình có chút hoảng loạn hô vài tiếng, nhưng nam từ kia lại vẫn không xuất hiện, rốt cục mộ túy tình cũng khóc thành tiếng. Bạch Vũ Mộc đi vào thì thấy một túi tình khóc bi thương như vậy, không có Duẩn Minh Hy trong phòng, Bạch Vũ Mộc ảo não nhăn mày lại, nàng thật không ngờ ngày hôm qua tình nhi không khuyên được chuyện này phải giải thích thế nào đây, sợ là hôm qua bọn họ nói không tới nửa câu, hiện tại có lẽ Duẩn Minh Hy đã thật sự đi rồi. Tình nhi, người không nên gấp gáp, ta sẽ tìm Duẩn Minh Hy trở về. Bạch Vũ mộng bất đắc dĩ an ủi, nàng biết nếu Duẩn Minh Hy muốn tránh thì không ai có thể tìm thấy hắn, nhưng hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể nói như vậy trước. Vũ Nhi, hắn thật sự đi rồi, ta còn có chuyện chưa nói với hắn, sao hắn lại bỏ đi rồi, hắn đã đồng ý với ta, hắn nói hắn sẽ không đi. Mộ Thúy Tình sụp đổ nói, rốt cục nàng đã biết cái bí mật đó là gì, nhưng mà lúc nàng đưa ra quyết định thì vì sao hắn lại đi rồi. Lúc này bác lý giật thanh và những người khác nghe tin cũng cùng đi vào, nghe nàng nói như thế thì bọn họ đều thật cảm thấy khó chịu, đặc biệt là bác lý giật thanh, khóe môi nhách lên đầy chua sót, quả nhiên là thế sao? Tình tỷ tỷ tỷ đừng đau lòng, chắc là kakata chỉ ra ngoài giải sầu thôi, sẽ nhanh chóng trở về mà, nếu hắn không trở lại ta nhất định giúp tỷ tìm được hắn. Duẩn tuyết nhiên lo lắng mở miệng, mộ túy tình thấy trước mắt có nhiều người quan tâm nàng như vậy. Nên nở nụ cười nhưng thật ra còn khó coi hơn khóc, bác lý giật thanh đau lòng đi lên phía trước tình nhi, đừng đau lòng, nam nhân như vậy không đáng giá. Mộ túy tình lại đột nhiên bị kích thích rụt lùi cả người vào trong chăn tùy ý để nước mắt chảy, ruộn minh hy ta hận ngươi, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mộ túy tình luôn lặp lại những lời này cũng khiến mọi người cảm thấy đau lòng Đúng thật sự là oan nghiệt bác Lý Giật Thanh cũng không muốn nói chuyện Tuy rằng biết mình đã thua nhưng mộ túy tình hận Duẩn Minh Hy thì coi như cả hai đều ngang tài đi Tình nhi người bình tĩnh một chút Bạch Vũ mộng bất đắc dĩ mở miệng nhưng lúc này mộ túy tình không nghe lời bất cứ ai Nàng lại bị người ta bỏ rơi cảnh tượng Duẩn Minh Hy rời đi vẫn còn rõ ràng trong đầu của nàng Duẩn Minh Hy lại không cần nàng nữa Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ đành phải điểm huyệt ngù của nàng, để cho nàng bình tĩnh trước, sau khi mọi người ra ngoài thì liền cho người đi tìm Duẩn Minh Hy, thậm chí Bạch Vũ Mộng còn điều động người của Phượng Hoàng Lâu, chỉ vì muốn tìm được Duẩn Minh Hy. Vài ngày trôi qua, vẫn không có một chút tin tức Bạch Vũ Mộng biết tìm Duẩn Minh Hy thật sự rất khó, nàng biết hắn nhất định sẽ ở một nơi kín đáo nào đó để quan sát bọn họ, hắn quả nhiên đủ ác độc, ác độc với mộ túy tình, cũng ác độc với chính bản thân hắn. Bạch Vũ mộng nhớ tới ngày đó khi hỏi hắn thì hắn nói, đau khổ vài ngày rồi sẽ trôi qua, nhưng hiện tại tinh thần mộ túy tình gần như sụp đổ, đừng nhìn bình thường nàng tùy tiện mà xem thường, lòng của nàng yếu ớt hơn bất cứ ai, lần đầu tiên ca ca bỏ nàng mà đi, lần thứ hai Bách Lý giật thanh phản bội nàng, lần thứ ba Duẩn Minh Hy lại rời bỏ nàng mà lại còn sau khi nàng nhận rõ tình cảm của mình nữa, như vậy nói nàng chấp nhận thế nào? Vẫn không có tin tức sao? Bạch Vũ mộng hỏi Lam Giác Phong ở phía sau, mấy ngày nay tất cả mọi người đều đi tìm, ngay cả Bác Lý Giật Thanh cũng phái thị vệ hoàng cung tìm. Không có tàu từ tàu nói xem rốt cục hắn đang trốn ở đâu, chúng ta gần như đã lật toàn bộ Minh Quốc lên rồi, nhưng vẫn tìm không thấy hắn, trong thời gian này, chúng ta phong tỏa Minh Quốc, hắn không thể nào ra ngoài được. Lam Giác Phong nghi hoặc mở miệng, nếu hắn muốn chạy thì không ai ngăn được, nhưng ta có thể khẳng định hắn nhất định chưa rời khỏi Minh Quốc, hiện tại điều chúng ta cần làm là dẫn dụ hắn. Dẫn dụ bằng cách nào? Mạc Hàn Trần luôn im lặng đột nhiên mở miệng, mấy ngày nay nhìn tình trạng sụp đổ của mộ túy tình, bọn họ cũng rất khó chịu, họ là người nhà, nhìn nàng khó chịu thì sao bản thân có thể dễ chịu được? Mấy ngày nay nhiều lúc mộ túy tình tỉnh lại cũng chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời, nếu có sức lực thì sẽ đến cái viện nhỏ chứa đựng ký ức của hai người, có khi tỉnh lại thì cả người đều chìm trong hận thù, không ngừng nói hận ruộn minh hy. Hiện tại cách duy nhất có thể khiến Duẩn Minh Hy xuất hiện chính là thông báo với dân chúng túy tình công chúa đã lên thiên đường, cả nước cùng chia buồn. Bạch Vũ mộng nhắm chặt mắt nói, ta đã biết ta sẽ cho người đi làm Bác Lý giật thanh luôn im lặng đứng bên cạnh cũng mở miệng nói, hắn vốn không muốn giúp đỡ đi tìm Duẩn Minh Hy, nhưng mà nhìn một túy tình như vậy thì bản thân hắn vẫn không nhịn được nên mới giúp bọn họ thôi, đã không phải là của mình thì điều duy nhất hắn có thể làm chính là chúc nàng hạnh phúc. Thông báo nhanh chóng được dán trên hoàng bằng, khắp kinh thành như nổi gió bão, không phải lúc trước cũng nói, túy tình công chúa đã chết sao, sau này lại sống lại một cách khó hiểu, bây giờ sao lại chết nữa rồi. Nhưng mà dù sao cũng là công chúa chết, dân chúng cả nước cũng đều đau buồn cho vị công chúa này, cho dù bọn họ không biết vị công chúa thần bí này là ai, nhưng nàng vẫn là công chúa của bọn họ. Ta đã dán thông báo rồi, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Bác Lý Giật Thanh nhìn Bạch Vũ Mộc lần đầu tiên hắn cảm nhận được nữ tử này sâu không lường được. Không cần làm gì cả bây giờ ngồi chờ ruộn minh hịt thử xuất hiện thôi, hắn đã nói hắn phải nhìn thấy tình nhi hạnh phúc bây giờ tình nhi chết hắn nhất định sẽ trở về. Bạch Vũ mộng chắc chắn nói, ta bỗng nhiên phát hiện người thích hợp làm đế vương hơn cả ta. Bác Lý Giật Thanh bỗng nhiên nói một câu khó hiểu như vậy, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười từ chối cho ý kiến. chương 175, Hoa Thuận Quả nhiên khi thông báo được dán lên hoàng bảng vào chiều nay thì Duẩn Minh Hy đã trở lại, lần này hắn không có tiêu sái như lúc rời đi mà trên mặt đầy vẻ cô đơn. Vũ Nhi, là thật sao? điềm điểm, nàng, Duẩn Minh Hy bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa, hắn không thể nói ra chữ đó. Rốt cục ngươi đã trở lại, lúc trước ta đã nói với ngươi, nếu ngươi rời đi thì sẽ cho tạo ra một vết thương rất lớn cho nàng, bây giờ ngươi thấy rồi đó, có biết trước khi chết câu cuối cùng nàng nói là gì không? Bạch Vũ Mộng giật khóe miệng, cái gì, nàng nói nàng không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, nàng hận ngươi, mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi. Duẩn Minh Hy đau khổ che mặt, sắc mặt lập tức trắng bạch ngẩng đầu lên, Vũ Nhi có thể cho ta gặp nàng không? Giọng điệu gần như khẩn cầu khiến Bạch Vũ Mộng thiếu chút nữa đã thốt ra. Nhưng nàng lại nhịn xuống, mím môi, Bạch Vũ Mộng vô tình mở miệng ta nói rồi, nàng nói không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, đây là tâm nguyện trước khi chết của nàng, ta sẽ không vi phạm. Duễn Minh Hy gần như sụp đổ nhìn Bạch Vũ Mộng, Vũ Nhi, ngươi cho ta gặp nàng một lần thôi, ta sai rồi, ta không nên vội vã bỏ đi như vậy, ta nên chờ nàng tỉnh lại. Bạch Vũ Mộng lắc đầu thở dài, ngươi vẫn không hiểu, không phải là chuyện ngươi đi trước hay đi sau mà là ngươi vốn không nên đi. Vũ Nhi, ta thật sự sai rồi sao, rõ ràng ta không muốn là tổn thương nàng. Duễn Minh Hy có chút nghẹn ngào, nhưng không đợi hắn nói xong thì bác Lý Giật Thanh đã đấm vào mặt Duễn Minh Hy một quyền. Ngươi đúng là thứ nhu nhược ngay cả chuyện này mà cũng không dám đối mặt hiện tại ép tình Nhi thành như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Hai mắt bác Lý Giật Thanh bốc hòa, khó chịu nhìn Duẩn Minh Hy. Duẩn Minh Hy không đánh trả tùy ý để bác Lý Giật Thanh đánh hắn, có lẽ như vậy mới có thể phát tiết hết sự đau khổ trong lòng, chỉ có như vậy hắn mới bớt áy náy. A bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thét trói tay, Duẩn Minh Hy sửng sốt, sắc mặt kỳ quái nhìn bạch vũ mộng lập tức không quan tâm vọt vào trong. Bạch Vũ mộng lắc đầu, ngăn cản mọi người muốn đi theo, đủ rồi, nhìn hắn cũng rất hối hận nhưng không biết tình nhi có tha thứ cho hắn không. Duẩn Minh Hy lao nhanh vào phòng, nhìn thấy mộ tí tình đang co do run dày trong góc giường, nàng thấy người đứng ở cửa thì mắt lại đầy hận thù. Bạch Vũ mộng nhìn thoáng qua, biết hiện tại mộ tí tình không được tỉnh táo, nhưng mọi chuyện đã như vậy thì vẫn nên để bọn họ tự giải quyết đi. Nghĩ vậy nên dẫn mọi người rời khỏi phòng. Điềm điềm. Duẩn Minh Hy thử gọi một tiếng, trong mắt đầy sự đau lòng, điềm điểm của hắn sao có thể biến thành như vậy, rốt cục hắn đã làm cái gì? Người không được đến đây, người tránh ra ta hận ngươi, không được lại đây, đi ra. Mộ túy tình điên loạn kêu to cơ thể càng rụt về phía sau. điềm điểm, muội đừng như vậy được không? Duẩn Minh Hy ôm lấy mộ túy tình, thấp sọng an ủi mộ túy tình đang không ngừng rễ rủa. Người không được đụng vào ta tránh ra. Mộ túy tình nhất quyết không tha trong mắt không còn sự ỷ lại ngày xưa nữa mà chỉ có hận ý và mê mang vô tận. Điểm điểm Duẩn Minh Hy cúi đầu gọi một tiếng, vùi đầu vào gáy của nàng, trong giọng nói có chút bất lực, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Một lát sau, rốt cục ánh mắt mộ túy tình cũng dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Duẩn Minh Hy đang ôm mình thì không dám tin mở to hai mắt, khóe mắt ngân ngấn nước. Huynh, sao huynh lại ở đây, không huynh đi rồi sao? Giọng mộ túy tình bay bồng, trong giọng nói có chút khiếp sợ và ớt ức khiến Duẩn Minh Hy càng đau lòng hơn. Điểm điểm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên rời khỏi nàng, ta không nên để nàng lại một mình. Duẩn Minh Hy không ngừng xin lỗi, trong giọng nói đầy sự áy náy. Rốt cục mộ túy tình cũng từ từ phản ứng lại, bình tĩnh đẩy Duẩn Minh Hy ra, trong lúc Duẩn Minh Hy kinh ngạc thì chậm rãi mở miệng, không phải huynh đi rồi sao, quay về làm cái gì, sao ta có thể xảy ra chuyện được, có thêm một ca ca cũng không nhiều, mà thiếu đi một người cũng không sao ta sẽ sống rất tốt. Điểm điểm Duẩn Minh Hy đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào, hắn làm nàng bị thương, làm cho nàng sụp đổ lâu như vậy, hiện tại để cho nàng phát tiết lửa giận một chút cũng đúng. điềm điềm nàng đánh ta đi. Duẩn Minh Hy nói xong liền nắm lấy tay mộ túy tình đánh vào mặt mình, cái nào cũng dùng sức đánh rất nghiêm túc. Mộ túy tình há miệng nhìn nhưng không rút tay về mà chỉ nhìn như vậy, đến khi ánh mắt đều đau nhức thì mới nhàn nhạt mở miệng, vì sao lại ra đi không lời từ biệt vì sao không giữ chữ tín Mỗi một tiếng đều bình tĩnh chất vấn, đánh Duẩn Minh Hy vào vực sâu không đáy. Điểm điểm ta cho rằng người nàng thích là thật xin lỗi, sau này ta sẽ không bỏ đi không lời từ biệt như vậy nữa, nhất định sẽ không dũng minh hy thì thảo nói rồi hứa hẹn với mộ túy tình cũng như đã tự hứa với bản thân mình. Phải không, mộ túy tình cười chế diễu, huynh vẫn không tin ta sao, huynh tin rằng người trong lòng ta là bác lý giật thanh sao. Không ta ta chỉ là dũng minh hy mím môi, mới tiếp tục mở miệng dù sao hắn làm nhiều thứ cho nàng như vậy, hy sinh nhiều như vậy ta thật sự. Cảm giác bản thân kém hắn ư, cảm thấy huynh không làm được những thứ đó vì ta nên ta nhất định sẽ thích hắn sao. Mộ túy tình nhíu mày, nhìn chằm chằm Duẩn Minh Hy. Duẩn Minh Hy không nói, xem như gián tiếp thừa nhận, mộ túy tình nhìn Duẩn Minh Hy, nhìn một lúc rồi mới nhào vào trong lòng của hắn, chôn đầu thật sâu trong ngực của hắn, nàng vẫn không nhịn được lớp ngụy trang này vẫn bị sự mềm lòng đánh vỡ. Một tiếng điểm điểm nhẹ nhàng đó đã sớm đánh vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của nàng, thật ra nàng không trách hắn, là bản thân nàng không chịu nói rõ ràng mọi chuyện, mộ túy tình ôm Duẩn Minh Hy cảm giác thỏa mãn vì mất đi rồi lấy lại được. Đồ ngốc, mộ túy tình dầu dĩ than một tiếng, rồi không nói chuyện nữa. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy đến khi Duẩn Minh Hy thật sự không nhịn được nữa mới thử mở miệng điểm điểm tha thứ cho ta được không? Mộ túy tình gật đầu, nhìn Duẩn Minh Hy. Tha thứ cho Huynh thì được thôi, vậy Huynh cầu xin ta tha thứ đi, yêu cầu của ta rất cao. Duẩn Minh Hy cười thoải mái, được nàng muốn thế nào thì như thế ấy. Vươn tay vứt tóc mộ túy tình, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng điểm điểm cũng đã tha thứ cho mình, nếu không, hắn nhất định sẽ sụp đổ. Ôi, sao Huynh lại không có lòng tin với bản thân vậy? Mộ túy tình chọc chọc cánh tay Duẩn Minh Hy kỳ quái hỏi, không biết mộ túy tình đầy sức sống như xưa đã trở lại từ khi nào? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 176, không thể thừa nhận, là nàng thật sự quá tốt đẹp, ta sợ mình nắm giữ không được điểm điểm, gả cho ta được không? Duẩn Minh Hy nghiêm túc nhìn mộ túy tình, trong mắt mộ túy tình xẹt quả ý cười, vươn ngón tay ra, lo lắng một chút, không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, còn chưa có cầu hôn, ta sẽ không gả. Tuy rằng Duẩn Minh Hy không hiểu ý của nàng nhưng không sao, hắn có thể đi hỏi Vũ Nhi, dù sao chỉ cần mộ túy tình yêu cầu thì hắn nhất định sẽ hoàn thành. Hai người ở trong phòng một lúc mộ túy tình mới đứng dậy thu dọn rồi hai người cùng đi ra ngoài. Đám người bạch Vũ Mộng cũng đã ngồi chờ ngoài sành. Nhìn thấy hai người đi vào thì tất cả đều cười mờ ám nhìn bọn họ, Duẩn Minh Hy không nói gì sờ sờ mũi, nhìn mọi người bao gồm cả đế vương đều không ai nói gì. Tình Nhi, bệnh tốt hơn chưa? Bạch Vũ mộng chiêu thức nhìn mộ túy tình và Duẩn Minh Hy cuối cùng hai người này cũng hòa thuận rồi, nàng cũng thấy mệt dùm bọn họ. Vũ Nhi, nói đến đây ta còn chưa hỏi ngươi, không phải các ngươi nói điểm điểm Duẩn Minh Hy nói một nửa liền dừng lại, đau lòng nhìn mộ túy tình. Chúng ta không nói như vậy ngươi sẽ quay về sao, ca ca, không phải ta nói gì huynh nhưng huynh cũng quá thủy hứng, sao lại bỏ đi như vậy chứ, huynh có biết chúng ta tìm huynh vất vả lắm không? Duẩn tuyết nhiên ra vẻ người lớn chỉ trích Duẩn Minh Hy. Hiếm khi Duẩn Minh Hy không cãi lại mà còn xin lỗi mọi người, thật xin lỗi, ta không biết. Không biết cái gì, biểu ca các người đã nói rõ ràng rồi, bây giờ thừa dịp mọi người đều ở đây, mau giải thích mọi chuyện đi, đỡ cho đêm dài lắm mộng Bạch Vũ mộng đột nhiên nghiêm túc, Duẩn Minh Hy run nhẹ lông mi, nhìn thoáng qua mộ túy tình rồi mới chậm rãi mở miệng, điềm điểm đã lựa chọn ta, người buông tay đi. Duẩn Minh Hy nhìn chằm chằm bách lý giật thanh, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của hắn. Bách Lý Giật Thanh ngẩn ra, sắc mặt khó hiểu, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm hai người, há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được. Bạch Vũ Mộng cũng đoán được ý của hắn, nhàn nhạt mở miệng, chuyện đó nàng đã biết rồi, đây là quyết định của nàng. Bách Lý Giật Thanh không dám tin nhìn Bạch Vũ Mộng, thật ra hắn có nghĩ tới việc nói chuyện kia ra, mộ túy tình biết rồi thì có hồi tâm chuyển ý hay không, nhưng mà cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm xúc nhưng không ngờ rằng, dù nàng đã biết thì vẫn lựa chọn như vậy. Mộ túy tình vẫn im lặng đột nhiên mở miệng nói, bác Lý Dật thanh thật xin lỗi, ta biết ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có một số việc không có cơ hội để hối hận giống như giữa chúng ta, hiện tại chỉ thích hợp làm bằng hữu Bác Lý giật thanh lào đảo một chút mắt hơi trợn lên, lập tức mở miệng, nếu, nếu lúc trước ta không từ bỏ nàng, không ích kỳ quyết định như vậy thì có phải giữa chúng ta còn có thể đúng không? Mộ túy tình lắc đầu, bác lý giật thanh, đừng nói nếu như nữa trên đời này không có nếu như chuyện đã xảy ra thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, giữa chúng ta không thể trở lại như lúc trước được. Mãi mãi đừng nên tổn thương người mình yêu, bởi vì cơ hội ngươi có thể tổn thương nàng chỉ có một bây giờ hay sau này dù nàng có trở về bên cạnh ngươi thì cũng sẽ không còn yêu ngươi giống như trước kia nữa.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 Trường 178, không đáng giá. Thế nào, nhìn thấy gì? Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn Bác Lý Giật Thanh, Bác Lý Giật Thanh co mày nhìn ngã tư đường phồn hoa và người dân rộn ràng nhốn nháo bên cạnh nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Vũ Mộng cười nhạt đi trước Bác Lý Giật Thanh đi theo sau lưng Bạch Vũ Mộng, luôn nhìn người chung quanh không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi đi đến một trà lâu gần đó thì chung quanh đầy người vây quanh, nghe người chung quanh đàm luận thật đáng thương.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 Rốt cuộc một vị đại thầm nhìn không được nữa mới nói các ngươi đừng đánh nữa, đứa nhỏ này sắp bị các ngươi đánh chết rồi, chẳng qua nàng chỉ va chạm vào quý nhân cũng không có chuyện gì to thắt thả nàng đi đi. Một tên nam nhân hung tợn đang đấm đá nữ hài từ hung tợn chừng mắt nhìn bà chỗ này không đến phiên bà già thúi như ngươi nói con mẹ nó đừng có sen vào việc của người khác. Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt.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 Bác Lý Giật Thanh không nói nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc này quần áo của hắn có chút bẩn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thế vương giả tỏa ra trên người hắn, ngược lại có chút nhân khí hơn. Bên ngoài dân chúng nhìn thấy Bác Lý Giật Thanh đi ra, liền quỳ xuống thành một đám, Bác Lý Giật Thanh nhìn về phía đám người bị bắt dừng một chút rồi mở miệng hỏi các ngươi là người của ai.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 Lớn mật, bác Lý Giật Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay cả sở thướng cũng đều run lẩy bẩy rồi bình tĩnh lại, trong lòng suy đoán chắc bác Lý Giật Thanh đang buồn bực chuyện gì đó. Sở thướng, người trong phủ ngươi động tay động chân với một tiểu hài tử, hoành hành ngang ngược ngươi dậy bọn hắn thế nào vậy? Bác Lý Giật Thanh lạnh lùng nhìn sở thướng. Sở thướng có chút ác độc trừng mắt nhìn đám nam nhân kia khiến bọn họ run dậy, biết bản thân không thoát khỏi cái chết vẻ mặt đều tái nhật cúi đầu. Hoàng thượng Anh Minh, những người này bình thường ở trong phủ tự tung tự tác quen rồi, là thần quản giáo không nghiêm, xin Hoàng thượng trách phạt. Sở tướng cung kính bái lại bác Lý Giật Thanh, nhưng mà sự cung kính này là thật hay giả thì cũng chỉ có chính hắn mới biết. À, sao ta lại nghe nói bình thường đại công từ của sở tướng ức hiếp người khác có chuyện này không? Bác Lý Giật Thanh cười ha ha ôn hòa nhìn sở tướng Sở tướng ngẩn ra, lập tức híp mắt cẩn thận mở miệng, Hoàng thượng đừng nghe miệng lưỡi tiểu nhân, không có chuyện này đâu.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 Từ khi nào con dối hoàng đế yếu đuối vô năng này lại có được mũi nhọn vậy, lông cánh cứng cáp rồi thì liền mơ mộng muốn đà kích hắn sao? Sở tướng thầm cười nhạo nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà vẫn cùng kính đáp lại, hoàng thượng ta không biết là ai nói nhảm bên tay người, nhưng sở thiên ta làm việc ngay thẳng, không thẹn với lương tâm. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, hy vọng sở tướng sẽ chịu trách nhiệm với lời nói hôm nay của ngươi.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 Giọng điệu đáng đánh đòn của Duẩn Minh Hy vang lên, gần đây tình cảm của hắn và một túy tình rất tốt nên tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Bạch Vũ mộng hơi ngựa ngùng, nhưng lại nhanh chóng mở to hai mắt nhìn Duẩn Minh Hy ta vui, chật chậc chật biểu ca, xem ra người vẫn chưa ôm được mỹ nhân về, phải nỗ lực lên. Duẩn Minh Hy nghe ra giọng điệu chế nhạo và uy hiếp của Bạch Vũ Mộng lập tức ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó ân cần đi lên phía trước. Vũ Nhi, đừng tranh cãi với biểu ca không hiểu biết của người ta thấy là do miệng r Bạch Vũ mộng mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt Duẩn Minh Hy đau khổ, sao hắn lại ngốc như vậy còn chưa hỏi Vũ Nhi nhẫn kim cương là gì mà đã đắc tội với nàng. Xem ra hắn muốn có được điểm điểm sẽ phải vượt qua trở ngại rất lớn, ai ra, đã ngã một lần mà sao hắn còn không khôn ra vậy, thật đúng là. Vũ Nhi thế nào, hôm qua ngủ ngon không? Mộ túy tình trừng mắt nhìn Duẩn Minh Hy cười hỏi Bạch Vũ Mộc mấy ngày gần đây bọn họ đều lo lắng gần chết. Ừ ta không sao, để cho các ngươi lo lắng rồi.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 Duẩn Tuyết Nhiên khát vọng nhìn Duẩn Minh Hy. Duẩn Minh Hy vô tội sờ mũi, thuận miệng nói, muội phải biết rằng ca ca muội rất ngốc, trình độ cao cấp như vậy ta không đạt tới được nếu muốn thì tự tham gia bằng thực lực của mình đi. Nếu ta có thể đoán được thì còn nhờ huynh làm gì, quà nhỏ thì rất đơn giản nhưng ta muốn cái lớn kia. Duẩn Tuyết Nhiên quyệt miệng, tha thiết chờ mong nhìn đèn hoa đăng lớn nhất và xinh đẹp nhất. Trên mỗi một ngọn đèn hoa đang đều được vẽ những hình khác nhau, chậm rãi chuyển động, dưới ánh nến những hình ảnh đó sống động giống như sinh vật sống vậy. Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, không trách được Duẫn Tiết Nhiên lại thích như vậy, thật sự là không giống với những cái trông quanh, nhưng câu đố bên trên. "Nhiên Nhi, thật sự thích ngọn đèn hoa đăng kia sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, trong mắt đầy ý cười, hỏi một câu. "Ừ ừ." Dưễn Tiết Nhiên vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn Bạch Vũ mộc, nàng chỉ biết tỉ tỉ tốt nhất ca ca thối kia, nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn là tỉ tỉ yêu thương nàng nhất. Vũ Nhi, người đừng chiều nàng, cẩn thận làm cho nàng hư, nếu muốn thì tự dựa vào thực lực của mình để đoạt lấy đi, luôn dựa vào người khác, muội còn muốn để cho người ta nuôi muội cả đời sao? Dưễn Minh Hy lập tức ngăn lại. Bạch Vũ Mộng trợn chừng mắt, không nói gì nhìn Dưễn Tiết Nhiên, đây không phải là ta không chịu giúp, là ca ca của muội, biểu ca của ta không đồng ý. Dưãn Tuyết nhiên mí môi nhìn Dưãn Minh Hy, trong mắt có chút nước mắt nhưng lại cuật cường không cho rơi xuống, huynh là ca ca tệ hại nhất trên đời này, ai muốn huynh nuôi, dù ta có đói chết ở bên ngoài cũng không cần huynh nuôi ta. Nói xong Dưãn Tuyết nhiên muốn bỏ chạy, Bạch Vũ Mộng nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại, thở dài, oán trách chừng mắt nhìn Dưãn Minh Hy rồi mới mở miệng, Nghiên Nhi, muội không cần dỗi, ca ca muội cũng vì muốn tốt cho muội, hôm nay mọi người ra ngoài chơi, đừng không vui như vậy, tỷ tỷ sẽ giúp muội lấy cái hoa đăng đó được không? Duẩn tuyết nhiên vẫn im lặng như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất giống như bên dưới có bảo bối vậy, không chịu ngẳng đầu lên nhìn mọi người một cái cũng khiến mọi người không nhìn rõ sắc mặt của nàng. Bạch Vũ mộng có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể nói với Duẩn Minh Hy, người muốn dạy nàng thì cũng không thể nóng vội, sao lại không cẩn thận như vậy. Sắc mặt Duẩn Minh Hy không rõ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua Duẩn tuyết nhiên nhưng rồi cũng không nói gì cả. Hai người cứ rằng coi như vậy. Không ai chịu thỏa hiệp, mộ túy tình thật sự không nhìn được nữa, đẩy Duẩn Minh Hy một cái, liếc mắt nhìn hắn. Duẩn Minh Hy bất đắc dĩ nhíu mải tiến lên một bức sờ đầu Duẩn Tuyết Nhiên, Nhiên Nhi, ca ca cũng vì muốn tốt cho muội vừa rồi ca ca nói quá nặng lời, cho ta xin lỗi, được rồi đừng nóng giận nữa. Duẩn Tuyết Nhiên vẫn mím môi như trước, không chịu nói gì, thật ra nàng đang nghĩ một việc, nhưng mà rốt cục nàng có nên thức giận hay không, rõ ràng trong lòng biết ca ca nói không sai. Nhưng mà ga ga quát nàng như vậy nên nàng mới tức giận, không thể không sưng mặt lên, cảm thấy không thoải mái, không biết nên làm thế nào mới tốt. Duẩn Minh Hy bất đắc dĩ nhìn một thúy tình một cái, nhún vai nhảy lên đài, chỉ thẳng vào cái hoa đăng xinh đẹp nhất. Dưới đài mọi người hô lên, đã từng có người thử qua rồi nhưng đề mục trên đó thật sự quá khó khăn, vốn không thể giải được sao hắn lại chưa từ bỏ ý định muốn lên thách đấu chứ. Duẩn Minh Hy không để ý đến tiếng ồn ào bên dưới, cẩn thận nhìn câu đố trên đèn hoa đăng, hơi nhíu mẩy, suy thư một hồi rồi cũng nói đáp án mình suy nghĩ ra. Đáp án vừa được công bố, mọi người liền kinh ngạc, nhiều người lên đài đều không giải được câu đố này, nam từ diện mạo hiên ngang, dáng vẻ đường hoàng này lại có thể giải được. Duẩn Minh Hy cầm hoa đăng kia đi thẳng xuống đài, cũng không quan tâm lễ vật thần bí kia là gì, trực tiếp đặt hoa đăng ở trước mặt Duẩn tuyết nhiên, nhiên nhi, cái này là ca ca bồi tội với muội được không? Rốt cục Duẩn Tuyết Nhiên cũng ngẳng đầu lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên mặt của nàng đã sớm chảy đầy nước mắt, Duẩn Minh Hy hối hận nhú mày, hắn không nên nói nặng như vậy. Nhẹ nhàng kéo Duẩn Tuyết Nhiên vào trong lòng, Duẩn Minh Hy vỗ lưng của nàng, được rồi, nghiên nhi, đừng tức giận, hãy coi như vừa rồi ca ca không nói gì cả, hiện tại muội hãy cứ vui vẻ đi chơi nha vừa rồi đi, đừng phá hư không khí của mọi người. Một lát sau Duẩn Tuyết Nhiên mới ngẩm đầu lên, nhìn thoáng qua đèn hoa đăng, nín khóc mỉm cười, cầm ngọn hoa đăng gật đầu thật mạnh. Cuối cùng Duẩn Minh Hy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự sợ Duẩn Tuyết Nhiên không để ý đến hắn, dù sao cũng là muội muội ruột, hắn không thương nàng thì ai thương nàng chứ. Bạch Vũ mộng cười nhìn cảnh tượng này rồi lắc đầu, mắt tùy ý nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy gì, hơi hiếp mắt lại rồi cũng rời tầm mắt đi chỗ khác. chương 183, Sống Chết Một Đường Người trên đài mỉm cười mở miệng, vị công tử này đã lấy được hoa đăng tốt nhất đêm nay, vậy thì món lễ vật thần bí này cũng chính là của ngươi. Dưới đài hơi huyên náo mọi người đều muốn xem thử lễ vật đó là gì nên chờ đợi lễ vật được lấy ra. Duẩn Minh Hy khinh thường biểu môi, hắn chỉ muốn cái hoa đăng này thôi chứ không hề muốn lấy lễ vật thần bí gì cả, nhưng mà nghiên nhi có muốn món lễ vật kia không? Duẩn Minh Hy nhíu mày hỏi. Duẩn tuyết nhiên nhíu mày suy tư một lúc rồi mới cười trả lời, dù sao đã lấy được hoa đăng, nhiều thêm một món cũng không sao, vừa vặn ta cũng muốn xem thử nó thần bí thế nào. Duẩn Minh Hy bất đắc dĩ cười, xoay người lại lên đài, chỉ thấy có người truyền một cái thùng lớn ra, bên trên được che bởi vải đỏ, khiến mọi người không thấy rõ. Duẩn Minh Hy hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút phiền chán, cũng không biết nó đến từ đâu, mắt nhìn chằm chằm cái thùng lớn. Vị công tử này, lễ vật hôm nay ở trong đó, mời ngươi tự mình mở ra xem đi. Người kia lại mở miệng, vẻ mặt đầy ý cười nhìn Duẩn Minh Hy. Duẩn Minh Hy không chút do dự đi qua, hơi nheo mắt lại, nhìn cái dương sau đó thông thả vươn tay mở cái dương ra. Còn chưa mở ra hết thì từ trong thùng có rất nhiều ám khí bay ra, bắn ra bốn phía. Duẩn Minh Hy phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh thoát phi thân xuống đài bảo vệ bên cạnh bạch vũ mộng Lúc cái thùng được mở ra thì ánh mắt của bạch vũ mộng co rút bởi vì nàng thấy bên trong không chỉ có ám khí mà còn có rơi độc một loài vật khi bị kích thích sẽ điên cuồng tấn công. Nếu bị nó cắn chúng thì sẽ chết không thể nghi ngờ, không biết là ai muốn mạng của nàng đến mức ngay cả dân chúng nơi này cũng không buông tha. Bạch vũ mộng tránh thoát bà ám khí đầu tiên thấy mọi người hỗn loạn chen lấn xô đẩy cấp tốc chạy trốn, không muốn bị ám khí bắn chúng, nhưng cũng có không ít người ngã vào trong vũng máu. Trong đó có những người bị dẫm chết trên đường đầy máu tươi, những người sợ hãi chạy trốn không biết đã bị những người khác đẩy ngã, dẫm chết từ khi nào. Bạch Vũ Mộc không đành lòng nhắm hai mắt lại, dặn dò mọi người cố gắng bảo vệ một ít người, để tất cả mọi người an toàn rút lui, sau đó nhìn chằm chằm đám rơi độc trong thùng sắp tỉnh giấc. Mọi người không nên gấp gáp, các ngươi như vậy ngược lại sẽ nhiều người chết hơn, bây giờ im lặng hết cho ta, sau đó theo ta rời đi. Mạc Hàn Trần vận nội lực nói tuy mọi người đều im lặng lại nhưng vẫn nôn nóng như cũ. Phát hiện làm như vậy cũng vô dụng nên dân chúng vẫn liều lĩnh chạy về phía trước như cũ. Tất cả mọi người đều có chút phiền chán, dân chúng quá nhiều nên vốn không có cách nào chấn an. Trên đất đã có mấy thi thể nằm đó, nhìn rất ghê người, bạch vũ mộng thở dài. Những người này phần lớn không phải do bị ám khí giết chết mà là bị đồng loại vô tình dẫm chết. Đây là con người, khi đối diện với tính mạng thì luôn ích lợi, luôn coi bản thân là quan trọng nhất, nhưng mà họ cũng chỉ mong muốn sống sót thôi, ai có thể trách bọn họ đây. Bạch Vũ mộng hiếp mắt lại, thấy người lúc nãy tươi cười trên đài hiện tại đã lộ rõ vẻ mặt dữ tợn nhìn bọn họ khóe miệng nở nụ cười hung ác nham hiểm. Ha ha ha, để ta xem hôm nay các người trốn đi đâu. Nói xong thả hết đám rơi độc đang dục dịch trong dương ra, một đoàn rơi độc đen chi chít như ma trận vọt tới. Mọi người vội vàng lấy vũ khí tùy thân ra đấu với đám rơi độc này, đồng thời còn thỉnh thoảng chú ý tới an nguy của Bạch Vũ Mộng, hình như người nọ cũng hơi kinh ngạc khi thấy võ công của họ đều tốt như vậy, nhất thời mắt thoáng trở nên trầm tư. Bạch Vũ Mộng hung hăng nhăn mày lại, nhìn dân chúng càng lúc càng hỗn loạn, bọn họ đã bị dân chúng phân tán, hiện tại đứng ở bên cạnh Bạch Vũ Mộng chỉ có Mạc Hàn Trần. Mạc Hàn Trần luôn che chờ Bạch Vũ Mộc mấy người khác cũng muốn đi qua nhưng lại bị dân chúng ngăn cản nên không thể đi lại được bọn họ không thể chém giết dân chúng nên nhất thời cũng không có cách nào. Bạch Vũ mộng nhìn tình huống hỗn loạn nhăn mày càng chặt hơn, Hàn, ngươi không cần bảo vệ ta ta có thể tự bảo vệ bản thân tự ngươi bảo vệ mình cho tốt đi. Nói xong Bạch Vũ mộng hít sâu một hơi, dùng chân khí bảo vệ đứa nhỏ, sau đó liền sử dụng võ công để ngăn cản đám rơi độc này, đồng thời còn phải đề phòng không làm dân chúng bị thương. Đã có rất nhiều người chết do bị rơi độc cắn, dân chúng càng thêm hoảng loạn, khiến đoàn người Bạch Vũ Mộng càng lo âu hơn, bọn họ như vậy thì nàng không thể sử dụng toàn bộ sức lực. Bạch Vũ Mộng thấy rơi độc càng lúc càng nhiều thì cắn chặt miệng, vừa định ngăn cản đám rơi độc phía trước thì ở phía sau cách đó không xa có một mũi tên bay tới. Trên mũi tên có một tia sáng yếu ớt, đồng từ Bạch Vũ Mộng co rụt lại, vừa nhìn thấy là biết ngay mũi tên có độc nhưng đám rơi độc ở phía trước cũng rất nguy hiểm, mà bên người nàng còn có một đứa nhỏ đang khóc lóc kéo quần áo của nàng. Bạch Vũ Mộng nhìn đứa bé, nàng không thể bỏ rơi đứa bé này, một sinh mạng nhỏ như vậy vừa đến thế giới này không bao lâu đã phải rời khỏi, nàng thật sự không đành lòng. Nhưng mà phía trước có sói phía sau có hổ, nàng cũng lực bất tòng tâm, vươn tay ôm lấy đứa bé quăng đến bên cạnh Duẩn Minh Hy đang cố gắng giết rơi độc cách đó không xa. Duẩn Minh Hy tiếp được đứa nhỏ này, đứa nhỏ trong lòng đã khóc không ra hơi, sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, bạch vũ mộng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong nháy mắt mũi tên và rơi độc đã bay đến trước mắt. Không thể chống cự lại, Bạch Vũ Mộng không cam lòng nên điều động nội lực khắp cả người để bảo vệ đứa bé trong bụng, đồng thời cũng che chắn một số huyệt vị trên người mình, chỉ hy vọng có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Bỗng nhiên Bạch Vũ Mộng có chút hối hận, nếu vừa rồi không cứu đứa bé kia thì có phải con nàng và nàng sẽ không sao không, có phải nàng cũng nên ích kỳ một lần không? Nhưng hiện tại đã không còn hối hận kịp nữa rồi, người khác nhìn thấy cảnh tượng mạo hiểm này cũng đều hoảng sợ kêu lên, điên cuồng muốn chạy qua nhưng không còn kịp rồi. Bạch Vũ Mộng hơi nhắm mắt lại cùng đợi cảm giác đau đớn truyền đến nhưng lại không cảm thấy gì cả bên tay có tiếng gió vun vút trong gió có pha lẫn mùi hương thơm ngát làm cho người ta thả lòng tâm trạng một cách khó hiểu. Bạch Vũ Mộng mở mắt ra thì thấy đúng là nam tử đêm đó, hắn vẫn mặc y phục màu đen như trước nhưng lần này lại không đeo khăn mà là một cái mặt nạ nên nàng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Bạch Vũ Mộng hơi ngẩn ra rồi lập tức tỉnh táo lại thì ra vừa rồi nàng không có nhìn lầm trong lúc vô ý nàng đã nhìn thấy bóng hình hắn. Nhưng mà vì sao hắn phải cứu nàng, Bạch Vũ Mộng cũng mơ hồ đoán ra được nhưng lại không dám tin, vì vậy cứ ngơ ngác nhìn thiên hạ trước mắt. chương 184, suýt nữa phụt mắt, hình như nam tử nhận ra ánh mắt của Bạch Vũ Mộng nên cũng bình tĩnh nhìn nàng một cái, nhưng Bạch Vũ Mộng lại thấy được sự tức giận sau vẻ bình tĩnh đó, là nàng nhìn lầm sao. Bạch Vũ Mộng đẩy nam từ ra, bình tĩnh mở miệng cảm ơn. Có vẻ khuôn mặt dưới lớp mặt nả của nam từ hơi cau lại chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo và vô tình nhìn Bạch Vũ Mộng không nói gì cả chỉ lắc mình rời đi. Bạch Vũ Mộng đứng tại chỗ trái tim xếp chặt lại ánh mắt lạnh lùng vô tình như vậy, sẽ không, sẽ không phải là hắn chứ, cho tới bây giờ khi hắn nhìn nàng trong mắt chỉ có vẻ dịu dàng yêu chiều. Bạch Vũ Mộng rơi vào trong suy nghĩ của mình, giống như bất chấp mọi nguy hiểm chung quanh, luôn cao mày nghĩ chuyện của mình Đến khi nam tử đã sớm rời đi quay trở lại ôm lấy nàng rời khỏi cái chỗ hỗn loạn đó, bên tai truyền đến tiếng gió vun vút thì bạch vũ mộng mới tỉnh táo lại. Người là ai, vì sao người lại phải giúp ta? Bạch vũ mộng rè rặt cẩn trọng mở miệng cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị xong nhưng vẫn sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến mình thất vọng. Nam tử không trả lời bạch vũ mộng mà chỉ lo thi triển khinh công, nhưng cũng rất cẩn thận bảo vệ bạch vũ mộng không để cho gió lạnh sắc bén làm nàng bị thương. Bạch Vũ Mộng hơi run lên, rõ ràng đáp án đã rất rõ ràng nhưng vì sao hắn vẫn không thừa nhận, chẳng lẽ thật sự khó khăn như vậy sao? Người là T.T. Hà Tần, đúng không? Bạch Vũ Mộng rè rặt cẩn trọng mở miệng trong giọng nói có chút run dày khó nén, giọng điệu run dày đó khiến cơ thể nam từ ôm Bạch Vũ Mộng hơi cứng đờ. Nhưng hắn vẫn không nói gì, khi đến một chỗ trống chảy hắn mới ngừng lại, buông Bạch Vũ Mộng ra liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bạch Vũ Mộng cấp tốc kéo lấy tay áo của hắn, trong mắt có chút ao ước, người nói cho ta biết sốt cục người có phải hay là không. Không đợi Bạch Vũ Mộng nói xong, Nam Từ cũng nói một câu đầu tiên từ nãy đến giờ, không phải. Giọng nói lạnh lùng vô tình còn có chút khan khan đúng vậy, không phải là hắn. Giọng của hắn rất êm tai, mỗi khi gọi nàng đều làm cho nàng cảm thấy thoải mái, không phải giọng khan khan như vậy, trừ phi Bạch Vũ Mộng lào đảo lui hai bước. Nam Từ vẫn không có phản ứng gì. Không nhìn ra phản ứng gì của khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, hắn cứ đứng đó tùy ý nhìn bộ dáng Bạch Vũ Mộng không thể chấp nhận ít nhất Bạch Vũ Mộng cho rằng đó là tùy ý. Thật xin lỗi, là ta nhận sai người. Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm trạng bình tĩnh mở miệng nói với Nam Tử. Nam Tử nhìn nàng một cái, không nói gì thêm mà chỉ xoay người rời đi, sau khi hắn rời khỏi thì Bạch Vũ Mộng chịu không nổi nữa, ngồi sổm xuống ôm lấy người, đau lòng khóc lên. Mọi hy vọng đều tan biến thành tuyệt vọng thì ra thật sự khó chịu như vậy, rõ ràng chờ mong trong vô hạn nhưng khi cái người kia lạnh giọng nói không phải thì toàn bộ thế giới của nàng đều sập đổ. Bụng có chút đau, bạch vũ mộng hít sâu một hơi, tuy rằng dùng chân khí bảo vệ đứa bé, nhưng vừa rồi mạo hiểm như vậy, hiện tại lại quá xúc động sợ là có ảnh hưởng không tốt với đứa bé. Bạch Vũ Mộng nỗ lực muốn bình phục lại tâm trạng của bản thân, nhưng bụng lại càng lúc càng đau, Bạch Vũ Mộng đau khổ co mày, con à con nhất định phải kiên cường, mẫu thân không thể mất con, không thể. Bạch Vũ Mộng gắng gượng đứng dậy, người kia đã đưa nàng tới đâu vậy, nàng trở về bằng cách nào đây, hơn nữa hiện tại bụng đau như vậy, bên người lại không có ai, Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nàng cắn chặt môi, nắm chặt hai tay, không được nàng không thể bỏ cuộc nếu không sợ là đứa nhỏ này sẽ không có duyên với mình, dù thế nào thì nàng cũng đều không thể mất nó được. Nhưng bây giờ thân thể nàng suy yếu, vốn không thể thi triển khinh công, chỉ sợ là ngay cả trở về cũng có chút khó khăn, hiện tại chỉ có thể xem thử xung quanh có nhà nào không, như vậy có thể xin ở nhờ một đêm. Đang nghĩ tới điều này thì bụng lại có rút đau đớn, trên chán đã bạch vũ mộng đầy hôi, đau đến mức nhịn không được kho người lại. Ngay khi Bạch Vũ Mộng cho rằng nếu hôm nay mình chết ở đây thì có thể gặp được Lam Hạo Thần thì Nam từ kia lại xuất hiện, nếu mày nhìn Bạch Vũ Mộng đau khổ ngồi trên mặt đất trong mắt có chút gì đó, Bạch Vũ Mộng không còn hơi sức để suy nghĩ nữa. Nam từ ôm lấy Bạch Vũ Mộng cấp tốc lao về phía trước, Bạch Vũ Mộng suy yếu trợn mắt nhìn thoáng qua, lại là mùi hương nhàn nhạt đó, làm cho người ta rất an tâm, nàng cũng không biết mình bị làm sao mà có thể không phòng bị ngủ trong ngực một nam nhân xa lạ. Đợi đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy một bức rèm màu tím nhạt trên đỉnh đầu, bạch vũ mộng mê man chớp mắt rồi lập tức phản ứng lại tối hôm đó. Vội vàng vươn tay vuốt bụng, cảm giác được mạch đập thì mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn, may mắn không có chuyện gì, nếu không nàng không sẽ tha thứ cho bản thân. liếc mắt nhìn thì hơi kinh ngạc khi thấy nam từ kia đang đứng ở bên giường, bạch vũ mộng sửng sốt một hồi, mới nói, lại là ngươi giúp ta, ta không biết phải cảm tạ ngươi thế nào. Nam tử mím chặt môi, ngay khi Bạch Vũ Mộng cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì hắn lại nói một câu ta không cần ngươi báo đáp, nếu như ngươi thật sự muốn báo đáp thì hãy thương tiếc mạng mình một chút, đừng có lúc nào cũng bắt ta phải ra tay cứu ngươi. Bạch Vũ Mộng sửng sốt mê man mở to mắt nhìn Nam tử trước mắt ta muốn biết vì sao, vì sao ngươi lại giúp ta chúng ta không biết nhau mà không phải sao. Nam tử nhạt nhạt liếc sang nơi khác ánh mắt không hề có tiêu cự, không trả lời câu hỏi của Bạch Vũ Mộng khiến nàng thấy không thú vị biểu môi. Hài từ của ta không sao chứ. Bạch vũ mộng thử hỏi tuyệt đối không nên để lại di chứng gì thì mới tốt. Rốt cục nam từ cũng nhìn nàng một cái trong mắt hình như còn có chút tức giận bây giờ mới biết nghĩ đến đứa bé sao. Vì ngươi không có trách nhiệm nên thiếu chút nữa đã mất đứa bé này rồi. Giọng nói của nam từ có chút sun dày nhưng mà bạch vũ mộng lại bị ý lạnh trong lời nói của hắn làm phân tâm nên cũng không chú ý tới. Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ Mộng rất khiếp sợ nhưng kết cục cũng trong dự đoán, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra, may mắn, không có việc gì, không có việc gì. Dừng một lúc sau, Bạch Vũ Mộng mới bất hối hận nhìn thoáng qua căn phòng xa lạ, mở miệng hỏi, đây là đâu ta ở trong này bao lâu rồi? Nơi này là biệt viện của ta, người đã hôn mê một ngày một đêm. Nam Từ cũng không muốn nhiều lời, khan khàn giọng nói xong câu đó rồi lại im lặng. Cái gì, đã một ngày một đêm, như vậy sẽ không tốt, đám tình nhi nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Bạch Vũ Mộc muốn đứng lên khỏi giường. chương 185, Mạn Châu xa hoa. Hoa bị ngạn đỏ, nam tử nhíu mày sắc bén nhìn Bạch Vũ mộng Nếu ngươi không muốn đứa nhỏ này nữa thì bây giờ ngươi có thể đi, không ai ngăn cản ngươi. Câu nói này quả nhiên khiến Bạch Vũ Mộng ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn nam tử trước mắt. Nhưng bằng hữu của ta sẽ lo lắng cho ta, ngươi có thể tìm người đưa ta về không? Không tốt nhất ngươi nên yên tĩnh ngồi đó đi ta đã phái người thông báo với bọn họ rồi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Bạch Vũ Mộng hơi giật mình, vì sao nàng cảm thấy hắn đang tức giận vậy, nhưng mà vì sao? Tuy rằng kinh ngạc vì hắn cẩn thận, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không muốn nghĩ nhiều nữa. Một lát sau bên ngoài có một nữ từ dịu dàng mặc váy dài màu lục đi vào, là nữ từ điển hình của Giang Nam, nụ cười trên mặt làm cho người ta thoải mái. Phu nhân, Nô Tì lại Cần, nếu phu nhân có gì dặn dò thì cứ nói cho Nô Tì biết. Y Cần cười dịu dàng, nhìn nàng mặc dù mang thai nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Bạch Vũ mộng ngẩn ra, vì sao khi nghe thấy chữ phu nhân thì nàng lại sinh ra ảo giác giống như nàng thật sự là phu nhân của chù tử nàng ta chứ không phải bởi vì nàng mang thai. Bạch Vũ mộng nhanh đáp lại cười xin lỗi, Y Cần phải không ta đã biết tạm thời không có chuyện gì, người lui xuống trước đi. Y Cần nghe vậy thì lui xuống. Đi ra ngoài thì lại thấy chủ tử đứng đó, chủ tử có gì cần dặn dò sao? Đi cần nghi hoặc mở miệng, nam tử dừng một lúc rồi mới mở miệng, đi nấu một bát thuốc bồi bổ thân thể cho nàng, đợi lát nữa đưa cho nàng uống. Nam tử lạnh lùng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh không dao động giống như là không quan tâm đến ai cả. Đi cần sợ run một chút rồi nhanh hồi thần, do dự mở miệng, chủ tử, vì sao người không nói sự thật ra? Nam tử lạnh lùng liếc y cần một cái y cần nhìn thấy thì chảy mồ hôi lạnh đến khi y cần sắp chịu không nổi muốn quỳ xuống thì nam tử mới mở miệng sau này nhớ kỹ đừng hỏi những chuyện không nên hỏi ở trước mặt nàng cũng đừng có nói huyên thuyên. Nói xong hắn liền rời đi y cần thở dài nhẹ nhõm một hơi gió lạnh thổi tới cả người đã sớm ướt đầy mồ hôi nên hơi run run nhưng vẫn khó hiểu nhìn bóng lưng hắn rời đi rõ ràng là rất muốn nói nhưng vì sao lại không nói. Y cần làm theo lời căn dặn, nấu vài món thích hợp với phụ nữ có thai cho Bạch Vũ Mộng rồi bê vào trong phòng thì thấy Bạch Vũ Mộng đang ngồi ngần người trên giường. Bạch Vũ Mộng thấy có người đi vào thì bình phục lại tinh thần nhẹ nhàng cười, mở miệng Y cần có chuyện gì không? Y cần đặt thức ăn ở trên bàn rồi cung kính mở miệng, chù từ dặn dò nấu thuốc bồi bổ cơ thể cho người, phu nhân ăn đi. Nói xong muốn đỡ Bạch Vũ Mộng dậy. Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhíu mày, tùy ý để Y Cần nâng nàng dậy rồi lại nghi hoặc hỏi, "Y Cần, ngươi có biết vì sao chủ tử của ngươi phải giúp ta không?" Tài Y Cần đỡ Bạch Vũ Mộng run lẩy bẩy, Bạch Vũ Mộng mẫn cảm phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào mắt Y Cần, nhưng Y Cần lại nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu, "Suy nghĩ của chủ tử, sao nô tỳ có thể biết?" "Phải không?" Bạch Vũ Mộng ngồi ở cạnh bàn, nhìn chén thuốc bổ đầy ắp, lập tức mở miệng nói, "Ngươi nói cho ta nghe thử xem chủ tử nhà ngươi là người thế nào." Khi cần cúi đầu trong mắt có chút hoảng loạn và bối rối, cố gắng bình tĩnh mở miệng, nếu phu nhân muốn biết gì thì hãy tự hỏi chủ tử đi, nô thì chỉ là hạ nhân, sao có thể tùy tiện tọc mạch chuyện của chủ tử. Nói xong vẫn không ngẩn đầu lên, nàng sợ bạch vũ mộng nhìn thấy sự bối rối trên mặt mình sẽ biết được manh mối, tuy rằng nàng rất muốn nói cho nàng biết sự thật nhưng chủ tử đã dặn dò thì nàng phải nghe theo. Ta cũng không muốn biết chuyện gì quá quan trọng, chỉ muốn biết tính tình chủ tử nhà người thế nào thôi, như vậy cũng không thể nói sao. Trong mắt bạch vũ mộng có chút hoài nghi, y cần nắm khăn tay thật chặt suốt cục nàng có nên mở miệng không, nếu trả lời phu nhân thì nàng sợ sẽ nói sai, như vậy coi như nguy rồi. Nhưng mà được huấn luyện nhiều năm nên nàng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, trên mặt vẫn tươi cười dịu dàng như trước, mở miệng nói, trù từ luôn trầm mặc ít nói, chúng ta làm hạ nhân đều đoán không được tâm tư của người, nhưng hắn lại là một trù từ tốt đối xử với chúng ta cũng không quá khắt khe. Bạch Vũ Mộng nghe vậy thì nhíu mày, không ngờ hắn lại là người như vậy, y cần thấy biểu cảm của Bạch Vũ Mộng thì biết được mình đã tránh được một kiếp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vũ Mộng chú ý tới động tác nhỏ của nàng, mắt hiếp lại, không phải nàng hoài nghi bọn họ, dù sao nếu có tâm tư thì sẽ không ba lần bốn lực cứu nàng như vậy, nhưng bọn họ làm như vậy rốt cục là có mục đích gì, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì lòng tốt thôi sao? Y cần, ngươi nói với chủ tử ngươi là muốn hỏi hắn ta có thể gặp bằng hữu của mình không, cho dù hắn đã phái người thông báo nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng. Y cần có chút kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng rồi lại lập tức cung kính cúi đầu, dạ, nô no thì sẽ nói lại với chủ tử, phu nhân vẫn nên uống thuốc trước đi. Bạch vũ mộng nghe lời cầm lấy bát, nàng cũng không phải sợ bọn họ hạ độc, nàng vốn là người dùng độc, trên đời này người có thể vượt qua nàng, chỉ sợ là không có ai, đã như vậy thì có gì mà phải sợ. Sau khi uống xong, Bạch Vũ Mộng vỗ về bụng cười nhìn thoáng qua y cần chúng ta ra ngoài một chút đi. Nàng phát hiện gần đây nàng càng ngày càng thích cười. giả y cần lên tiếng, dặn dò tiểu nhà hoàn phía sau dọn dẹp bàn rồi tự mình cẩn thận đỡ Bạch Vũ Mộng đi ra ngoài. Bên ngoài rất rộng, dòng suối nhỏ chảy, hoa khò mới lạ giống như đi tới một thảo nguyên bên ngoài vậy. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không ngờ chủ nhân nơi này lại rất biết hưởng thụ. Tầm mắt bị một bụi hoa màu đỏ hấp dẫn, hoa đua nhau nở trông rất giống lửa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm như hoa anh thúc còn mơ hồ có chút thần bí. Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm bụi hoa đó, hoa mang theo hơi thở chết chóc khiến Bạch Vũ Mộng đoán ra gì đó nhưng lại không thể xác định. cần người có biết đây là hoa gì không? Bạch Vũ Mộng xoay người hỏi cần nhưng mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào bụi hoa kia. Y cần do dự một hồi, đầu óc không ngừng xoay chuyển, chủ tử không cho nàng nói ra chuyện kia, nhưng nói ra tên hoa chắc là không sao đi. Huống hồ, dùng cách này để cho mình an tâm hơn cũng tốt cho dù bị chủ tử trách phạt thì nàng cũng nhận nghĩ vậy liền nói chủ tử nói đây là mạn châu xa hoa. chương 186 trở về, Bạch Vũ Mộng không dám tin trừng lớn mắt quả nhiên giống như nàng đoán, nhưng mà bây giờ mới tìm thấy không phải quá muộn rồi sao thần mất rồi thì hoa này sớm đã vô dụng. Bạch Vũ mộng lại nhịn không được muốn biết thêm về những bông hoa này, không phải hoa này chỉ mọc bên bờ âm giới thôi sao, sao nó lại có ở đây, chủ tử của người lấy được nó bằng cách nào. Bạch Vũ mộng hỏi liên tiếp khiến Y Cần chờ tay không kịp thật ra nàng cũng chỉ biết cái tên mà thôi, những cái khác thì thật sự không biết, lúc đang không biết nên trả lời thế nào thì nhìn thấy chủ tử đã đi tới. Nam tử lạnh lùng nhìn lứt qua Y Cần, vô tình mở miệng tự đi lĩnh phạt đi. Y Cần hít một hơi thật sâu, sau đó đáp dạ chủ tử. Nói xong liền xoay người rời đi, không hề cảm thấy không cam lòng, giống như đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn, nhưng vẫn không đành lòng mở miệng, là ta hỏi nàng, nàng không có làm sai gì cả, vì sao phải xử phạt nàng. Nam tử lạnh lùng lướt mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, nàng nói chuyện không nên nói thì chính là sai. Nói xong cũng không mở miệng nữa, chỉ đứng im như vậy. Bạch Vũ Mộng cũng biểu môi không nói gì nữa, hai người đứng đó, bầu không khí có chút đè nén, Bạch Vũ Mộng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến khi một cái áo tròn phủ lên người mình, cả người được sự ấm áp bao phủ, xua tan hơi lạnh trên người, Bạch Vũ Mộng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thấy đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Ta cũng không muốn căn bệnh phong hàn nho nhỏ làm toàn bộ công sức của ta đều uổng phí. Nam tử không muốn nhiều lời, xoay người muốn rời đi. Bạch Vũ Mộng gọi hắn lại, do dự mở miệng, có thể nói cho ta biết hoa này lấy ở đâu không? Nam tử dừng bước nhưng không có quay đầu, đến khi Bạch Vũ Mộng cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì hắn lại nói tất nhiên là lấy từ địa ngục. Nói xong liền nở nụ cười châm chọc rồi rời đi. Bạch Vũ Mộng không nói gì mà cố chịu đựng, rồi nhìn bóng lưng Nam tử biến mất trước mắt nàng, nhìn thoáng qua áo tràng màu trắng có theo vài sợi tơ màu lam trên người, hắn rất hiểu nàng, ngay cả màu sắc cũng là màu nàng thích. Bạch Vũ mộng đứng một hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua bụi hoa mạn trâu xa hoa xinh đẹp, rồi hạ quyết định lần sau nhất định phải hỏi xin hắn vài bông, không chừng khi nào đó thần sẽ về. Bạch Vũ mộng nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cười thành tiếng, trong mắt có sự nhớ nhung nhàn nhạt nhìn về phía chân trời, đây là việc hiện tại ngày nào nàng cũng làm, có lẽ chỉ có như vậy nàng mới có thể nhìn xuyên thấu qua phía chân trời để thấy thần. Chờ sau khi Bạch Vũ Mộng rời khỏi đó, có một nam tử đi ra từ góc khuất, hắn chính là người lúc nãy rời đi, nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng vẻ đau khổ đấu tranh trong mắt lại rất rõ ràng. Đã qua nhiều ngày, cơ thể Bạch Vũ Mộng đã hồi phục không tệ lắm, nghĩ không thể cứ làm phiền người ta như vậy nên liền chuẩn bị rời khỏi đây. Nhờ y cần dẫn đường. Bạch Vũ Mộng đi đến thư phòng của Nam Tử, mấy ngày nay, y cần không còn nói đến chuyện liên quan đến hắn nữa, ngay cả hắn cũng như đã bốc khói khỏi đây vậy. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ Mộng đi lên gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói bình thản, vào đi. Sau đó nàng mới rẻ dặt cẩn trọng đẩy cửa đi vào. Thư phòng rất lớn, lại có vẻ yên tĩnh, một người ngồi trong này xử lý công việc thật sự không cảm thấy cô đơn sao. Bạch Vũ Mộng tùy ý đánh giá một chút, sau đó mới nghi hoặc mở miệng, một mình ngươi dùng thư phòng lớn như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy trống vắng sao? Nam tử dừng một chút, nhưng không có ngẳng đầu mà vẫn vội vã viết gì đó trên giấy, một lúc sau mới buông bút rồi mở miệng, ngươi có chuyện gì không? Bạch Vũ Mộng suy nghĩ rồi mở miệng nói, quấy dày ngươi nhiều ngày như vậy, cơ thể ta đã tốt hơn rồi, ta nghĩ mình cũng nên quay về. Bạch Vũ Mộng cảm nhận được dưới lớp mặt nạ Nam Tử đang nhíu chặt mi lại, trong lòng có chút không yên, hắn có ý gì, là không muốn thả nàng về sao. Qua thật lâu sau, Nam Tử mới lại cúi đầu, tiếp tục cầm bút viết gì đó, tùy ý mở miệng nói, tùy ngươi, nếu muốn rời đi thì nói với y cần một tiếng, nàng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Bạch Vũ Mộng dừng một chút lập tức mở miệng, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Lập tức nhận thấy câu hỏi của mình quá thẳng thừng nên mới nói tiếp ta chỉ muốn biết để sau này thuận tiện báo ân thôi. Không cần ta nói rồi, không cần ngươi báo đáp ngươi chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt là được. Nam Từ vẫn chỉ nói câu nói đó rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình. Nói xong liền không quan tâm đến Bạch Vũ Mộng nữa, Bạch Vũ Mộng đợi một lúc cảm thấy không có gì muốn nói tuy có chút thất vọng nhưng vẫn nói nói một tiếng hẹn gặp lại. Bạch Vũ Mộng vừa đi ra cửa, nam từ lại nhịn không nổi nữa thân thể run dày, đứng lên nhìn ra cửa một lúc thật lâu không động đậy trên tờ giấy tuyên thành trước bàn đã sớm bị quẹt đầy nét mực đen. Bạch Vũ Mộng đi ra thì liền kéo y cần về phòng thu dọn mọi thứ, bây giờ nàng chỉ muốn rời đi, đã nhiều ngày như vậy không biết bọn họ lo lắng cỡ nào. Y cần sắp xếp mọi chuyện xong, trước khi đi thì che kín mắt bạch vũ mộng, phu nhân, thật xin lỗi, chủ tử không muốn có người đến quấy giày hắn cho nên phải bịt kín mặt người lại, út ước cho người rồi. Bạch vũ mộng thấu hiểu cười, tùy ý để y cần bịt kín hai mắt mình, y cần muốn nói lại thôi, rồi vẫn chỉ thở dài, không hề mở miệng, tuy rằng bạch vũ mộng bị bịt kín mắt, nhưng lỗ tai vẫn rất thính, nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt nhưng cũng không hỏi nhiều, sau hôm nay nơi này nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa, cần gì phải miệt mài truy hỏi chứ. Lên xe ngựa rồi thì cảm thấy xe ngựa rất thoải mái, trên đó có một tấm thảm lông rất dày, xe ngựa chạy rất vững chắc thiếu chút nữa Bạch Vũ Mộng nghĩ không phải mình đang ngồi trên xe ngựa. Đến khi nghe thấy được tiếng người thì y cần mới cởi khăn che mắt của Bạch Vũ Mộng ra ánh sáng trói mắt chiếu vào khiến Bạch Vũ Mộng có chút không thoải mái híp mắt. Đến khi thích hứng được ánh sáng thì Bạch Vũ Mộng mới sốc màn xe lên nhìn ra ngoài, phát hiện xe ngựa đã chạy trên đường của Đô Thành Minh Quốc. Tuy rằng Bạch Vũ Mộng bị bịt mắt, nhưng vẫn có cảm giác nàng chắc chắn vừa rồi không có quá nhiều nhà, nhanh như vậy đã đến Đô Thành, chẳng lẽ địa bàn của hắn cách nơi này không xa, nhưng không đúng, nếu như là vậy thì sao lại không ai phát hiện. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, xóa sạch suy nghĩ trong đầu, đã rời khỏi đó rồi thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, dù sao sau này sẽ không trở lại đó nữa. Xe ngựa đi đến cửa hoàng cung, y cần không có xuống xe mà chỉ ngồi trên xe ngựa nhìn Bạch Vũ Mộng đợi đến khi Bạch Vũ Mộng vào cung thì mới rời đi. Chương 187, ta chính là trời. Bạch Vũ Mộng thuận lợi vào đến Hoàng Cung, thật sự mấy ngày nay dư luận xôn sao tuy rằng đám người bác Lý Giật Thanh biết Bạch Vũ mộng không sao, nhưng vẫn rất sốt ruột phái người đi tìm kiếm khắp nơi cho nên lúc này thấy Bạch Vũ mộng trở về thì thiếu chút nữa thì về ở cửa đã bắt Y Cần lại, nếu không phải Bạch Vũ mộng ngăn cản thì sợ là bọn họ đã coi Y Cần thành người bắt Bạch Vũ mộng người đi. Bạch Vũ Mộc lẻ loi một mình đi vào Hoàng Cung, rồi cũng nhanh chóng thấy đám người mộ túy tình chạy lại trong mắt khó nén sự sốt ruột và kích động Bạch Vũ Mộng cười ấm áp, nhìn bọn họ khẩn trương lo lắng, cảm giác được người khác quan tâm, được người khác yêu thương làm cho nàng buông lỏng đề phòng. Vũ Nhi, rốt cục ngươi cũng đã trở lại, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, chúng ta đều lo lắng muốn chết. Duẩn Minh Hy lập tức chạy lên đem đánh giá Bạch Vũ Mộng từ trước ra sau, xác định không có bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Đường ước ảnh trầm ổn nhất thấy Bạch Vũ Mộng không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó kêu mọi người để Bạch Vũ Mộng vào nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào phòng, Bạch Vũ mộng cởi áo tràng trên người xuống, nàng mặc nó ra khỏi nơi đó y cần nói là chủ tử đưa cho nàng, dù sao nơi đó cũng không có ai mặc nên cho nàng mang ra ngoài. Mới vừa rồi không chú ý tới, hiện tại nhìn thấy Bạch Vũ mộng cởi áo tràng trên người ra thì Bách Lý giật thanh rất kinh ngạc chiến vương phi, mấy ngày nay ngươi ở đâu, nếu ta nhớ không lầm thì ngày đó ngươi không có mặc cái áo tràng này ra ngoài. Bạch Vũ mộng nhíu mày, nhìn thoáng qua kiện áo choàng tùy ý nói ta được người khác cứu áo tràng này là hắn đưa cho ta thế nào, có vấn đề gì sao? Ánh mắt bác lý giật thanh phức tạp, sau đó mới nói, nếu ta không nhìn lầm thì áo tràng này được dệt từ thiên tàm ti, thiên tàm ti rất lộng lẫy, ngay cả Hoàng Cung Minh Quốc cũng chỉ có 3 bộ, hắn thật là hào phóng, dám cho người cái áo tràng này. Bạch Vũ mộng nghe vậy cũng kinh ngạc nhíu mày, sao nàng lại không để ý tới chứ, không ngờ áo tràng này lại giá trị như vậy, mà hắn lại tùy ý đưa cho nàng, hắn có rất nhiều tiền sao? Tì tì, mấy ngày nay thì được ai cứu vậy, sao lại không trở về? Duẩn tuyết nhiên nghe hiểu lời nói của bác Lý Giật Thanh cũng rất nghi hoặc mở miệng. Bạch Vũ mộng cười bất đắc dĩ, ngay cả ta cũng không biết hắn là ai, một người tính tình cổ quái, sau này chắc là không có cơ hội gặp lại đâu. Bạch Vũ mộng nói xong liền thở dài, ngay cả Duẩn Tuyết Nhiên cũng phát hiện sự tiếc nuối trong giọng nói của nàng, hạ Tử Lăng kỳ quái mở miệng, Vũ thỉ thỉ, nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ hắn đối xử với ngươi rất tốt. Bạch Vũ mộng thức giận liếc mắt nhìn hạ Tử Lăng một cái, thờ ơ mở miệng ta cũng chỉ gặp hắn ngày đầu tiên và ngày cuối cùng ở đó thôi, những lúc khác ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như vậy được chưa? Nhưng rõ ràng ta nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng của ngươi có phải không hắn là một Mỹ Nam Tử không? Hà tử lăng tiếp tục chế nhạo bạch vũ mộng cũng không giận tùy ý mở miệng, mỹ cái gì, hắn luôn đeo mặt nạ, ngay cả mặt hắn ta còn không nhìn thấy, hơn nữa ngươi xem ta là nữ nhân đã có chồng rồi, muốn treo tường còn phải mang theo bánh bao nhỏ nữa. Nàng vừa nói vậy thì tất cả mọi người đều nở nụ cười, không khí u ám quanh quần trong hoàng cung mấy ngày nay rốt cục cũng tản đi, mọi người hàn huyên một lúc liền ra ngoài để bạch vũ mộng nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Vũ Mộng nằm ở trên giường nhưng lại vẫn nghĩ đến nam từ kia, vì sao lại đưa cái áo tràng quý giá như vậy cho nàng, rõ ràng là hắn cứu nàng không phải sao, vì sao còn phải làm như vậy, rốt cục hắn có mục đích gì. Mấy ngày nay đều nghỉ ngơi rất tốt cho nên Bạch Vũ Mộng không hề buồn ngủ mà cứ nằm im trên giường như vậy, suy nghĩ miên man. Đột nhiên cảm thấy mình bị nhìn chăm chú nên cấp tốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì cả Bạch Vũ Mộng nghi hoặc chẳng lẽ gần đây nghi thần nghi quỷ quá. Vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, Bạch Vũ Mộng đỡ giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, xác định không có ai mới đóng cửa sổ lại, nhưng lại sắc bén thấy mặt cỏ bị giẫm nát. Bạch Vũ Mộng hơi nheo mắt lại, xem ra mình cảm giác không sai, vừa rồi thật sự có người ở bên ngoài, nhưng người đó là ai, là địch hay là bạn? Sáng sớm hôm sau, Mộ Tuy Thình đến kêu Bạch Vũ Mộng rời giường, nói là hôm nay sẽ có trò hay để xem, Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một chút liền hiểu. Bọn họ đều không sao, nhưng đã có nhiều dân chúng chết như vậy, bác Lý Giật Thanh sẽ không bỏ hung thủ đứng phía sau. Chuẩn bị một chút liền ra ngoài với mộ túy tình, lúc này nàng mới phát hiện mọi người đều đã chờ sẵn rồi, Bạch Vũ mộng theo bọn họ đi đến chỗ thượng chiều. Bạch Vũ mộng có chút kinh ngạc bác Lý Giật Thanh chuẩn bị chờ mình sao, không ngờ lại kêu bọn họ đến đây, từ xưa đến nay nữ tử không thể vào triều đình, nhưng hắn lại cho bọn họ vào để cùng quan sát. Đám người bạch vũ mộng vừa đi vào đã nhận lấy vài tiếng kinh hô, vài vị lão thần nhìn bác lý giật thanh trong mắt đều không giấu được sự thất vọng, ngu ngốc thì thôi đi, sao có thể để nữ tử vào triều đình được? Hoàng thượng, từ xưa đến nay nữ tử không thể vào triều đình, sao hoàng thượng có thể phá quy cụ củ của tổ tông? Lão thần giàn rụa nước mắt nói, trong giọng nói đầy sự thất vọng. Bác Lý giật thanh cười nham hiểm, nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, chờ khi yên tĩnh lại thì mới chậm rãi mở miệng, nhưng chuyện hôm nay chậm muốn nói có liên quan đến bọn họ cho nên mới tuyên bọn họ đến, này có vấn đề gì sao? Nhẹ nhàng hỏi một câu đã khiến đám người phía dưới căng thẳng, hoàng thượng này cho tới bây giờ đều không nói chuyện như vậy, sao gần đây lại càng lúc càng khác thường vậy? Bác Lý Giật Thanh lạnh lùng cười, tiếp tục mở miệng, chắc hàn chư vị đều biết mấy ngày trước đây đoàn người chiến vương phi gặp chuyện trên đường Bác Lý Giật Thanh nói xong, liền ngừng lại mắt lạnh nhìn phản ứng của bọn họ. Đại thần phía dưới khe khẽ nói nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bọn họ biết chuyện này nhưng lại để trong lòng mà không nói, may mà không ai bị thương, nên cũng cho nó trôi qua như vậy, dù sao toàn bộ thích khách đều đã chết. Bác Lý giật thanh chờ bọn họ chậm rãi an tĩnh lại rồi mới mở miệng nói tuy rằng đoàn người chiến vương phi không xảy ra chuyện, nhưng dân chúng lại chết nhiều vô số cho nên chuyện này phải tra cho rõ ràng, đòi lại công đạo cho dân chúng. Phía dưới càng tranh luận gay gắt hơn, có vẻ tất cả đều không ngờ người luôn thờ ơ với mọi việc như bác Lý giật thanh lại đột nhiên quản chuyện này, một vài quan viên khôn khéo lập tức rè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua sở tướng. Mọi người ngồi phía trên tất nhiên là nhìn thấy những động tác nhỏ này của họ, bác Lý giật thanh lạnh lùng cười, sau này ta chính là trời, sở tướng không còn đáng tin cậy nữa. chương 188, không có khả năng. Thế nào, các ngươi thảo luận sao rồi? Giọng nói thờ ơ của bác Lý giật thanh vang lên, giống như chỉ tuy tiện hỏi nhưng trong giọng nói còn có chút ý cười. Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, có một thần tự do dự một lúc rồi đứng dậy, hoàng thượng thích khách đều đã chết hết, chỉ sợ cũng không tra được gì, không bằng cứ an ủi người nhà của dân chúng bị hại, cho bọn họ chút tiền. Thần tán thành, thần tán thành, hơn phân nửa đại thần đều đứng dậy ồn ào tỏ vẻ đồng ý, chỉ có mấy người đặc biệt khôn khéo, hiểu được quan sát thần sắc của vua, hoặc là bản thân có mục đích khác nên không có đứng ra. Đương nhiên, sở tướng cũng ở trong số đó, hắn hơi hiếp mắt nhìn hoàng đế đã thay đổi, không còn bị hắn khống chế nữa, đột nhiên có chút hoảng loạn, mà điều này lại xảy ra sau khi đám người bạch vũ mộng xuất hiện. Bác Lý giật thanh hơi lạnh mắt xuống nhìn một đám phía dưới chỉ biết định nọt rốt cuộc không nén được lửa giận các ngươi rất giỏi, thật đúng là rất giỏi. Giọng điệu miến răng miến lợi khiến đám đại thần phía dưới rụt cổ tuy rằng hoàng đế mặc bọn họ bài trí, nhưng vẫn phải cung kính, dù sao hoàng đế vẫn có uy nghiêm. Bác Lý Giật Thanh dừng một chút mới tiếp tục mở miệng, các ngươi có phải là thần tử của Minh Quốc nữa không, cặp chuyện liền chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình, có từng nghĩ tới làm như thế sẽ mất lòng dân, hay là đám các ngươi muốn biến ta hoàn toàn trở thành một con rối để các ngươi muốn làm gì thì làm. Bác Lý Giật Thanh thức giận đến mức ngay cả danh xưng chậm cũng quên mất trực tiếp dùng ta. Giọng nói chứa đựng ý lạnh, làm đám người phía dưới sững sờ không nói nên lời, đúng thật là như vậy. Hắn là một con rối hoàng đế, nhưng điều này mọi người thầm biết là được rồi, hôm nay nói thẳng ra ngoài mà còn do hắn tự mình nói, điều này thật sự quá tuyệt vời. Bác Lý Giật Thanh thấy sắc mặt bọn họ phấn khích lạnh lùng cười, đừng tưởng rằng những việc làm mấy năm nay của các ngươi chậm không biết gì cả các ngươi cho rằng bản thân đã ém nhẹ mọi thứ chặt chẽ không chê vào đâu được sao. Bác Lý Giật Thanh nói lời này khiến đám đại thần phía dưới hoảng hốt cái gì? Đây không phải là hoàng đế mà bọn họ nhìn chúng, chẳng lẽ là do hắn che giấu quá sâu sao? Sở tướng hung hăng nhăn mày lại, xem ra mấy năm nay hắn đã xem nhẹ tiêu tử này, lúc trước có thể chịu nhục mà sống như vậy, bất chấp mọi khó khăn để ngồi lên vị trí này thì không phải là một người đơn giản, là do hắn an nhàn quá lâu nên ngay cả chút cảnh giác cũng mất rồi. Nghĩ vậy sở tướng thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cẩn thận bước về phía trước một bước, hoàng thượng bất giận, bọn họ không có ý gì đâu, tuyệt đối không hề có ý vượt quyền hoàng thượng. Sở thướng vừa nói xong thì phần đông bên dưới đều phụ họa, chỉ có một ít người bất hòa với sở tướng là khinh thường lướt nhìn. Bạch Vũ mộng nhìn lướt qua thấy có vài con hạc đứng giữa bầy gà, bọn họ không định nọt giống những thần từ khác thậm chí cũng không cầu xin tha thứ từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh đứng ở đó. Bạch Vũ mộng nhẹ gật đầu một cái, không ngờ trong Hoàng Cung Minh Quốc vẫn còn người thanh cao đơn độc như thế, xem ra nơi này cũng không phải là không còn thuốc chữa. Chỉ vị trí của bọn họ đều là ở phía sau, xem ra vì không muốn theo phe sở tướng cho nên mới bị làm hại, nếu triều đình bớt đi đám sâu mọt này thì chính trị Minh Quốc sợ là sẽ rất thanh minh. Bạch Vũ mộng còn đang suy nghĩ thì bách lý giật thanh đã mở miệng, không có ý gì sao. Sở tướng nói đùa rồi, nhiều người vô tâm như vậy thật khiến chẫm lo lắng cho tương lai Minh Quốc đã vô tâm thì sao có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng, chẫm thấy vẫn nên đổi một nhóm khác đi. Giọng điệu không chút để ý nhưng lại khiến rất nhiều người đổi sắc mặt. Những người vừa rồi nói năng hăng say đều kinh sợ quỳ xuống e sợ đánh mất mũ quan nên không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng hoàng đế sẽ lưu tình. Bác Lý giật thanh cười lạnh thật sự không thể đột nhiên thay đổi một số lượng lớn như vậy, nếu không sẽ rung chuyển nền móng quốc gia, nhưng mà giết gà dọa khỉ thì vẫn có thể còn lại thì cứ từ từ giết từng người một là được. Chấm không có nói muốn trị tội các ngươi các ngươi làm gì vậy tuyệt đối không nên để người khác cho rằng chấm là một bảo quân. Bác Lý giật thanh vô tội mở miệng, khiến Duẩn Tuyết Nhiên không khỏi bật cười, Duẩn Minh Hy chừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới che kín miệng nhưng lại vẫn hơi nhách lên. Duẩn Minh Hy bất đắc dĩ vươn tay gõ đầu nàng một cái, thấy Duẩn Tuyết Nhiên út ức nhìn hắn thì mới lại rũi tay xoa đầu cho nàng. Các đại thần phía dưới đều thầm thờ vào nhẹ nhõm một hơi nhưng lại có chút hèn mọn, cũng biết tên hoàng đế này cũng chỉ có cái danh mà thôi, vẫn không dám động đến bọn họ, dù sao trong số bọn họ vẫn có rất nhiều lão thần. Bác Lý Giật Thanh không thèm để ý nở nụ cười, tất nhiên hắn thấy được vẻ chế nhạo trong mắt bọn họ, nhưng như vậy thì sao, đợi đi, xem về sau bọn họ còn cười nổi không. Nghĩ vậy bác lý giật thanh làm bộ vô tình nhìn thoáng qua sở tướng, sở tướng, sao ngươi lại đứng nhìn không vậy, ngươi cảm thấy chẫm nên xử lý chuyện này thế nào? Sở tướng tỏ vẻ như đang suy xét nhưng trong lòng lại nghĩ có phải mình quá nhạy cảm rồi không, hắn chỉ thay đổi một chút chung quy vẫn luôn nghe theo bản thân. Suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận mở miệng, hồi hoàng thượng thần cho rằng vừa rồi lý đại nhân nói không phải không có lý, dù sao hiện tại người chết không thể đối chứng, đây đã là biện pháp tốt nhất. sao phải không Bác Lý Giật Thanh nhẹ nhàng nhách lông mày, mỉm cười nhìn sợ tướng, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn đứng ngồi không yên cả người đều không thoải mái. Vậy nếu chấm nói chấm đã biết được hung thủ là ai thì sao? Bác Lý Giật Thanh tiếp tục mở miệng đồng thời cũng quan sát sắc mặt đại thần sắc. Có vẻ mọi đại thần đều khiếp sợ, ngay cả những người luôn im lặng không đếm xìa cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Bác Lý Giật Thanh rất hài lòng với hiệu quả này. Không có khả năng... Sở thướng nói theo bản năng, hắn vừa nói ra khỏi miệng thì liền hối hận thật muốn tát cái mồm rộng của mình một cái, sao lại thốt ra lời này chứ? Trong mắt bách lý giật thanh chứa đầy ý cười, sở thướng, sao ngươi biết không có khả năng, hay là ngươi biết chút gì đó? Hoàng thượng, thần chỉ có chút kinh ngạc, mọi người đã chết thì sao có thể biết được hung thủ phía sau màn được, bởi vậy cho nên mới hơi ngạc nhiên. Sở thướng có chút run dày, hy vọng hắn không phát hiện. Bạch Vũ mộng sắc bén nhìn chằm chằm sở tướng khiến sở tướng cảm thấy như bị đỉnh núi Thái Sơn đè ép ép tới mức hắn không thở nổi thật không ngờ ánh mắt của chiến vương phi lại còn đáng sợ hơn cả bác Lý Giật Thanh. Trường 189, chứng cớ. Sao, phải không, sở tướng chắc chắn như vậy ư, một chút chứng cớ cũng không tìm ra sao. Bác Lý Giật Thanh cười như không cười nhìn sở tướng, khiến trong lòng hắn có chút hoài nghi tuy rằng biết đây là chuyện không có khả năng nhưng nhìn hắn chắc chắn như vậy thì có vẻ như đã xác thực. Hoàng thượng, vi thần không dám vọng ngôn, nếu hoàng thượng có chứng cớ thì kính xin lấy ra để trả lại công đạo cho dân chúng. Sở tướng đầy cam phẫn mở miệng trên người đầy khí thế chính trực. Bác Lý Giật Thanh cười một tiếng, sở tướng ta thấy không nên lấy ra sớm như vậy, người chắc chắn là không cần cân nhắc một chút cứ muốn ta lấy chứng cớ ra bây giờ sao. Sở tướng nhíu mày không biết Bác Lý Giật Thanh có ý gì, các đại thần khác cũng đều nhìn nhau, không biết tên hoàng đế bù nhìn này uống lộn thuốc gì. Hoàng thượng có ý gì thần không thẹn với lương tâm, sao có thể không muốn hoàng thượng lấy chứng cớ lấy ra chứ? Sở tướng lại mở miệng, nhưng lần này trong giọng nói có chút hoài nghi. À, bác Lý giật thanh nở nụ cười khó hiểu, hơi nhíu mẩy, vỗ vỗ tay, ngoài cửa có hai thị vệ đi vào trên tay đè nặng một người. Sở tướng thấy hai người kia thì hơi nhăn mày lại, hắn cũng không thừa nhận mình quen họ, xem ra, hoàng đế này không phải tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ có cái tiếng mà thôi. Bác Lý giật thanh nhìn thấy phản ứng của sở tướng thì khẽ cười, bảo hai thị vệ buông phạm nhân ra, người kia mặt xám như cho tàn, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Thế nào, các người có ai quen người này không? Bác Lý giật thanh nhìn lứt qua mọi người đang khiếp sợ phía dưới, cười nhạt mở miệng. Các đại thần khe khẽ nói nhỏ rồi lại lắc đầu, nhìn thấy đối phương thì đều suy đoán xem rốt cục là ai chỉ đạo chuyện này mà lại để cho bị bắt nhược điểm, huống hồ không phải là không còn thích khách nào sống sót sao? Bác Lý giật thanh đợi một hồi, mới nhìn thích khách nói, nói là ai sai ngươi đi ám sát đoàn người chiến vương phi. Thích khách rất cuột cường, cắn chặt môi, không chịu nói một chữ, Bạch Vũ mộng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy hắn muốn cắn lưỡi tự sát thì phóng ngân châm ra, phong bế huyệt đạo, ngăn cản động tác của hắn. Người phía dưới nhìn thấy Bạch Vũ mộng ra tay thì đều lắp bắp kinh hãi, kinh sợ nhìn tất cả những thứ này, xem ra hôm nay quả thật sẽ xảy ra chuyện lớn. Không nói phải không, người nói đi rốt cục người đang nghĩ cái gì Không phải lúc trước ngươi đã khai rồi sao, sao bây giờ lại không nói gì, hay là chủ tử của ngươi là một trong những người này a Bác Lý giật thanh chẳng hề để ý mở miệng. Người phía dưới cảm thấy bất an, sợ thích khách tùy ý chỉ ra một người thế tội, đến lúc đó bọn họ sẽ không biện minh được. Thích khách hận thù nhìn mọi người một cái, ánh mắt lại nhìn chỗ nào đó một chút nhưng rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác nhanh đến mức khiến người khác không chú ý tới động tác này. Bạch Vũ mộng nhìn thấy động tác này thì cười thấu hiểu, trong lòng sớm đã hiểu hết toàn bộ kế hoạch của bác Lý Giật Thanh nên cũng nhàn nhã tự tại ngồi xem diễn. Giờ phút này vẫn không chịu nói, bác Lý Giật Thanh đã mất kiên nhẫn kêu người mang khẩu cung hôm qua hắn khai lên thích khách hung ác nham hiểm nhìn nhưng có vẻ đã dự liệu được trước rồi. Còn không nói, bác Lý Giật Thanh nếu mày thấy thích khách cứng mềm đều không ăn thì lại nói một câu. Không nói cũng không sao, hôm qua ngươi đã khai toàn bộ, giữ ngươi lại cũng không còn tác dụng nữa, chẳng qua là muốn ngươi tự miệng thừa nhận, ngươi đã không muốn vậy thì ngươi ngồi xem cho kỹ, xem ta bắt trù từ sau lưng ngươi thế nào. Bác Lý giật thanh nói xong thì nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy mọi người đều hơi hoảng sợ thì vừa lòng cười, lập tức nhìn về phía sở tướng. Sở tướng, nơi này địa vị của ngươi cao nhất, hay là ngươi xem lời khai của thích khách trước, xem thử có đáng tin hay không? Giọng bác lý giật thanh vừa nghiêm túc vừa bỡn cực nhưng lại khiến sợ tướng có chút run dày. Tiếp nhận lời khai thái dám đưa, sở tướng cẩn thận đọc nhưng càng đọc lại càng kinh sợ nhìn chữ trên đó mà không dám tin nhìn thoáng qua thích khách. Rồi nhanh chóng phản ứng lại, kinh sợ quỳ xuống, hoàng thượng, người phải tin tưởng vi thần, chuyện này không phải vi thần làm, nhất định là thích khách muốn tìm người thế tội. Phải không? Sao ta lại cảm thấy, lời khai này rất bình thường, hơn nữa độ đáng tin cũng rất cao. Bác Lý Giật Thanh hơi nhíu mày thấy sở tướng luôn không ngừng giải thích. Cái đại thần khác cũng chỉ trò nhìn sở tướng, muốn phỏng đoán kết quả trong lòng căng thẳng mơ hồ nghĩ ra người kia là ai, nhưng lại không nói ra. Hoàng thượng thư tội có cho thần 100 lá gan thần cũng không dám phái người ám sát kính xin Hoàng thượng minh xét. Sở tướng chỉ thiếu chút nắm chân bác Lý Giật Thanh để giải thích thôi. Ngươi thật to gan, sở tướng ngươi cho là mình làm việc rất chặt chẽ sao trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa những chuyện dơ bẩn mấy năm gần đây ngươi làm ngươi thật sự cho rằng không ai biết hết ư Sở tướng hơi kinh ngạc nhìn bác Lý giật thanh lập tức lại nhanh chóng cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn Thế nào, nghĩ thông suốt chưa, thừa nhận rồi sao Bác Lý giật thanh nhíu mày nhìn ánh mắt có vẻ khinh thường cho tới bây giờ đại thần phía dưới chưa từng nhìn thấy Có thể nói ở Minh quốc sở tướng có quyền lực lớn nhất nữ nhi là Quý Phi túng sủng hậu cung, chính hắn lại là thừa tướng Hoàng thượng vô dụng toàn bộ triều chính đều do hắn nắm giữ. Hiện tại Hoàng thượng thay đổi tính tình có năng lực kéo hắn xuống ngựa, không ngờ sở tướng người quyền uy nhất Minh quốc lại là người đầu tiên được khai đao. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, nếu Hoàng thượng nhất quyết tin tưởng lời thích khách sử tội vi thần thì vi thần không còn lời nào để nói. Trên mặt sợ tướng đầy bi thương, giống như bị uất ức rất lớn. Bác Lý giật thanh cười một tiếng, thấy sợ tướng ở phía dưới vẫn diễn trò thì khẽ lắc đầu cho tới bây giờ hắn chưa từng hy vọng xa vời sợ tướng sẽ tỉnh ngộ trước khi chết. Vậy sợ tướng cho rằng như nào mới được cho là chứng cớ dù hôm nay chậm lấy ra thứ ngươi cho là chứng cứ thì ngươi vẫn có thể bịa đặt một câu chuyện để né tránh không phải sao. Trên mặt Sở Thượng xuất hiện chút hung ác nham hiểm, nhưng lại nhanh chóng biến mất, vẫn quỳ gối như cũ, giống như mình rất chính trực, không hề liếc mắt nhìn thích khách kia một cái. Bác Lý Dật Thanh thở dài, nhìn thoáng qua thích khách mở miệng, "Ngươi thấy chưa, ngươi liều chết bảo vệ chủ tử, mà hắn lại đối xử với ngươi như vậy." Trên khuôn mặt tái nhật của thích khách xuất hiện một chút chế diễu, lập tức suy yếu mở miệng, "Ta là hại nhân, chết vì chủ tử là chức trách của ta, ta không có gì oán giận." Tuy rằng vẫn là những lời này nhưng lại có chút thất vọng. Bọn họ thật sự có thể vì chủ tử mà vượt lửa băng sông, nhưng bản thân đã liều chết bảo vệ mà chủ tử lại ruồng bỏ cảm giác thất vọng tất nhiên vẫn có. chương 190 thông đồng với địch phản quốc. Bác Lý giật thanh cười thấu hiểu, nhìn thích khách đã hơi buông lỏng rồi lại nhìn sở thướng quả nhiên thấy được chút hoảng loạn trong mắt hắn. Sở thướng hung hăng trừng mắt nhìn thích khách mở miệng nói, ngươi đừng có nói bậy nói bạ ta không biết ngươi thì sao có thể sai ngươi đi giết người Sở tướng không phát hiện ra trong lời nói của hắn có chút bất an. Đúng vậy, hắn không biết tên thích khách này nhưng hắn nghĩ tới một khả năng chính là thủ lĩnh quản lý ám vệ, nếu người này là thủ hạ của bọn hắn thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nếu là như vậy thì coi như nguy kế hoạch không kẽ hở như vậy mà lại bị phá hủy còn nguy hiểm đến tính mạng của hắn từ khi nào mà tên hoàng đế này lại trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ thế, mắt hắn đầy sát ý liếc nhìn thích khách. Trong mắt thích khách cũng đầy hận ý và cũng đầy bất đắc dĩ, hắn liều chết không chịu nói ra người sau lưng là ai nhưng người đó lại sớm coi hắn là đồ bỏ đi. Thật ra trong lòng hắn biết bản khẩu cung này đều là giả, hắn không có nói gì cả nhưng chỉ dựa vào thứ này mà đã có thể khiến sợ tướng nổi sát ý với hắn, rốt cục hắn đang làm việc cho chủ từ gì thế này. Trước kia hắn chưa từng gặp chủ tử, chỉ nghe thủ lĩnh nói, dù như thế nào thì nhất định phải bảo vệ chủ tử, nghe theo mệnh lệnh chủ tử, ở trong cảm nhận của bọn họ hình tượng chủ tử rất cao lớn, bởi vì chủ tử chưa bao giờ giao nhiệm vụ quá nặng cho hắn cho nên hắn không nhận rõ bộ mặt thật của chủ tử như những ám vệ khác. Mỗi khi những người khác khuyên hắn không nên ôm hy vọng quá lớn với chủ tử thì hắn luôn tìm lời hợp tình hợp lý để phản bác bọn họ, không ngờ hôm nay thất vọng lớn như vậy. Hắn hiểu rõ lúc trước các huynh đệ thất vọng cũng không ít hơn mình. Sở tướng thấy vẻ thất vọng trong mắt thích khách thì lại nghĩ tới một loại khả năng, nheo mắt lại uy hiếp nhìn thoáng qua thích khách. Thích khách cười chào phúng nhưng vẫn không chịu mở miệng, dù có thất vọng thì hắn vẫn là chủ tử của mình, chết vì hắn là sứ mạng của bản thân. Nhìn hắn muốn tự sát bạch vũ mộng lạnh lùng nói, người nên nghĩ cho kỹ chủ tử như vậy không cần cũng được, người chết thì lại không có gì cả. Giờ phút này hắn đang do dự, sở thướng bên cạnh nhanh tay lẽ mắt đánh một trường về phía thích khách, thích khách tránh không kịp, chờ tai nạn ráng xuống, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng chờ mãi mà không có cảm giác gì, trợn mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua thì liền thấy một miếng vải trắng quấn quanh tay sở thướng, chặn đòn tấn công của hắn, nhìn về phía miếng vải trắng thì thấy được ánh mắt lạnh như băng của bạch vũ mộng, thích khách hơi cảm kích nhìn nàng một cái, dù sao không ai muốn chết cả. Sở thướng, người làm cái gì vậy, thế nào tính ác của bản thân bị bại lộ nên nhịn không được muốn giết người diệt khẩu sao? Giọng nói bác lý giật thanh có chút ý cười truyền từ trên đầu. Hoàng thượng thư tội, vi thần chỉ cảm thấy thích khách nói năng bậy bạ, vô hãm cho thần cho nên nhịn không được phẫn nộ thôi, là thần vượt quá giới hạn. Sở tướng cúi đầu càng thấp, được rồi, sở tướng đừng giả bộ nữa, bộ mặt này của người thật sự ghê tờm, nơi này còn có tiểu hài tử, không nên dọa hư đứa nhỏ. Bác Lý giật thanh cười chào phúng. Hoàng thượng thứ cho thần ngu rốt nghe không hiểu thần lòng dạ son sắt thiên địa chứng giám, sao có thể làm ra chuyện này. Sở tướng đau lòng mở miệng, giữa mặt cũng có chút sát ý. Nếu tên Hoàng đế này không nghe lời nữ thì cũng không nên tồn tại, bản thân cần phải bóp chết hắn trước khi hắn mọc đủ lông cánh. Sở thướng, ngươi muốn chấm liệt kê hết những chuyện mấy năm nay ngươi làm ra thì mới bằng lòng nhận tội sao, ngươi cho là chấm làm con dối hoàng đế nhiều năm như vậy thì thật sự chịu ngươi khống chế sao? Sở thướng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn bác lý giật thanh, giống như không ngờ hắn lại che giấu sâu như vậy, nghe lời nói của hắn thì xem ra hắn đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị thư rất sớm rồi. Bản thân thật sự đã xem nhẹ hắn, lúc trước hắn nên hiểu người này tuyệt đối là một con ngủ say, lúc ngủ say thì dịu ngoan nhu thuận, nhưng một khi tỉnh lại thì tuyệt đối không phải người mình có thể khống chế. Lúc trước nếu không phải mẫn nhi đau khổ cầu xin thì bản thân cũng sẽ không thể làm cho hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bản thân hoàn toàn có thể tìm một người có thể khống chế. Đang nghĩ vậy thì bác Lý Giật Thanh lại nói tiếp người đâu, đi mời Mẫn Quý Phi đến đây, để cho nàng tận mắt nhìn thấy ta làm thế nào để phá hủy sở tướng mà nàng ta coi trọng Phía dưới nhất thời im bặt, bọn họ có thể nói cái gì chứ, thì ra tất cả đều là giả, hoàng đế giả vờ sủng ái Mẫn Quý Phi và coi trọng sở tướng. Thì ra Mẫn Quý Phi cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương thôi, đau khổ yêu lâu như vậy mà lại phải nhìn người mình tâm tâm niệm niệm nhớ thương hủy diệt gia tộc mình còn tàn nhẫn bắt mình đứng một bên để xem. Mẫn quý phi đến, trong lòng có chút bất an, đến khi đi vào đại điện cảm giác được sự tức giận đè nén và phụ thân đang quỳ trên mặt đất thì mới biết được mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tưởng. Hàm kiến hoàng thượng, mẫn quý phi hành lễ, sau đó nhìn về phía phụ thân, lại mở miệng, không biết hoàng thượng triệu nô tì đến có chuyện gì, nếu phụ thân làm chuyện gì sai, nô tì nhất định sẽ khuyên ông ấy kính xin hoàng thượng không cần tức giận. Bác Lý giật thanh nở nụ cười tàn khốc chuyện sai. Nếu là mưu đồ xoán vị thông đồng với vương gia vương phi nước khác phản quốc mưu hại quốc gia thì sao, mẫn quý phi, người nói xem nên khuyên thế nào đây? Cái gì, không thể nào, phụ thân sẽ không làm ra chuyện này, không phải là có người hãm hại đó chứ. Mẫn quý phi sợ tới mức mặt đẹp cũng biến sắc bất chấp điệu bộ dáng vẻ, lớn tiếng chất vấn. Thế nào, mẫn quý phi đang chất vấn chẫm điều tra sai sao, phụ tử các người đúng là giống nhau, lúc nào cũng cho là mình bị người khác hãm hại, hay là chuyện này ngươi cũng có tham dự. Hoàng thượng, nô no tỳ không có ý này, xin hoàng thượng đừng nghe lời tiểu nhân dèm pha, hiểu lầm chúng ta." Mẫn Quý phi khóc lóc, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm đạm đáng yêu, chừng mắt nhìn tên thích khách bẩn thỉu trên đất thuận tiện nhìn luôn đám người Bạch Vũ mộng ý trong mắt không cần nói cũng biết. "Lớn mật chuyện đã đến nước này rồi mà còn muốn chối cãi sao, ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục." Nói xong cầm lấy chứng cứ ám vệ đưa chúng chính là thư mà Sở tướng trao đổi với các quốc gia khác, còn có rất chuyện âm mưu bí mật toàn bộ đều rành mạch rõ ràng. Sở tướng nhìn thấy mấy thứ này thì rất kinh ngạc, làm sao có thể. Tuy rằng mấy năm nay bách lý giật thanh quất ức nhưng cũng có thế lực ngầm của bản thân, hơn nữa bạch vũ mộc để phượng hoàng lâu hỗ trợ nên những chứng cứ này lại lấy dễ như chờ bàn tay. chương 191, chuộc đội. Mắt sở tướng dần dần nổi lên suy nghĩ sâu xa, lập tức truyền thành tàn nhẫn, đã tránh không khỏi vậy thì không tránh nữa, cùng lắm thì bản thân làm hoàng đế, sử sách sẽ ghi tên người thắng, chỉ cần hắn là đế vương thì không ai dám bắt bẻ hắn. Nghĩ vậy liền chậm rãi đứng lên, bác Lý Giật Thanh nhìn thấy động tác này của hắn thì trong mắt cũng sáng lên, các đại thần khác cũng đầy khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy trong dữ liệu của chính mình. Không thể không nói, sự thay đổi của người đã làm người ta rất kinh ngạc. Nét mặt sở tướng đầy ý cười lạnh lùng khát máu, nhìn chằm chằm bác Lý Giật Thanh. Sở tướng cũng làm người ta mở mang tầm mắt, bác Lý Giật Thanh không thèm quan tâm, đồng thời cũng đáp lễ hắn một câu. Mẫn quý phi kinh ngạc nhìn phụ thân của mình và Trượng phu, mắt chậm rãi hiện lên chút hoảng loạn, nhìn sở tướng cầu xin, phụ thân, xin đừng như vậy, hai người một là phụ thân ta, một là Trượng phu của ta, dù đứng ở bên nào thì ta đều không dễ chịu. Mẫn nhi còn không cần che cho tên hoàng đế này. Hắn vốn không đáng giá để con yêu, lúc trước ta đã khuyên con mà con không nghe, bây giờ nhìn thái độ của hắn đối với con đi, chờ phụ thân lấy được ngôi vị hoàng đế này thì con chính là công chúa tôn quý nhất nam nhân như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cần gì phải tự thắt cổ mình bám vào hắn. Mẫn quý phi không dám tin lùi lại mấy bước trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, phụ thân, mau thua tay lại đi, hiện tại vẫn còn kịp ta có thể giúp người cầu tình hoàng thưởng, hắn nhất định sẽ buông tha người. Trong mắt sợ tướng cũng đầy vẻ đau đớn, nhưng vẫn bướng bỉnh như cũ, vô dụng ngươi cho là bây giờ hắn mới nghĩ tới việc muốn trừ khử ta sao, nhìn bộ dáng hắn là đã dự định trước rồi, nhất định là đã chuẩn bị thư rất lâu, xem ra chúng ta đều bị hắn lừa, hắn mới là người che giấu sâu nhất. Mẫn quý phi im lặng khóc một câu cũng không nói được cho dù nàng đã từng vì có được hoàng thượng mà không từ thủ đoạn, người chết ở trong tay nàng nhiều không kể xiết nhưng nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ nhân thôi, đứng giữa Trượng phu và phụ thân, nàng vẫn không thể lựa chọn. Mẫn quý phi, hai phụ tử các ngươi không cần diễn nữa ta nhìn đã thấy ghê tờm rồi. Bác Lý giật thanh lạnh lùng chế diễu cũng cứng rắn đập nát sự chờ đợi của sở ngọc mẫn. Sở Ngọc Mẫn không dám tin nhìn người nam nhân mà nàng bất chấp mọi thứ để yêu kết quả thì sao, hắn vô tình nói với nàng tất cả đều chỉ là vì đợi đến một ngày có thể đẩy phụ tử các nàng vào địa ngục. Vì sao, Hoàng thượng, nô thì đã làm sai cái gì, vì sao người lại đối xử với ta như vậy? Sở Ngọc Mẫn chất vấn, giọng nói có vẻ bất lực. Vì sao, sở Ngọc Mẫn, lúc trước các ngươi liên thủ muốn đối phó tình nhi thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy? Giọng nói của bác Lý Giật Thanh không có chút độ ấm. Mộ túy tình, sở ngọc mẫn cuối đầu nỉ non, bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất thê lương, thì ra, thì ra người người yêu luôn luôn là nàng, mà mấy năm nay ta chẳng qua chỉ là công cụ báo thù của người thôi. Bác Lý Giật Thanh không nói gì thêm, đối với người như vậy, bản thân không còn lời gì muốn nói, thật ra nàng ta cũng là một người đáng thương, nếu lúc trước bọn họ không làm mấy việc như vậy thì có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Gieo nhân nào gặt quả đó, từ trước đến nay thế giới này đều rất công bằng, lúc trước bọn họ làm mọi chuyện thương thiên hại lý kết quả nhất định sẽ không được chết yên ổn. Sở thướng nhìn không được mới căm phẫn nói, mẫn nhi con không cần nói nhiều với hắn, nếu con thật sự thích chờ ta làm hoàng thượng ta có thể bắt hắn làm nam sủng của con. Các đại thần phía dưới đang thua nhỏ sự tồn tại của mình lại thì đều đồng loạt run lầy bầy, không ngờ lòng dạ sở thướng lại ác độc như vậy, ngay cả các đại thần bình thường có quan hệ thân mật với hắn cũng nhịn không được mà tim đập nhanh. ha ha ý tưởng của sở thướng thật là tốt đẹp nhưng cũng không biết có thể thành hiện thực không. Bác Lý giật thanh thức đến mức nở nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Sở thướng còn chưa nói gì thì sở ngọc mẫn đã mở miệng, chẳng qua lần này đối tượng là mộ túy tình, sao người lại bám dai như đỉa vậy. Lúc trước rõ ràng đã chết rồi, vì sao còn muốn trở về Mộ túy tình nhìn nữ nhân phía dưới đã sụp đổ, đáy lòng lại thở dài cho dù lúc trước có tức có oán hận nhưng hiện tại đã thành như vậy thì có thể làm thế nào Chuyện đó cũng đã qua rồi, nếu vì chuyện quá khứ mà tổn thương nàng ta lúc này thì tàn nhẫn cỡ nào, nàng tự nhận mình làm không được cứ như vậy coi như hết sau này gặp lại cũng chỉ là người xa lạ Duẩn Minh Hy cảm nhận được cảm xúc của mộ túy tình, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, mộ túy tình quay đầu cười ý bảo mình không sao. Bác Lý Giật Thanh thấy bọn họ hài hòa như vậy, trong mắt vẫn có chút chua sót, nhưng cũng phai nhạt hơn lúc trước rất nhiều rồi nhanh chóng che giấu lại thay vào đó là sự u ám Ha ha ha, bác Lý Giật Thanh, ngươi nhìn người ngươi một lòng muốn bảo vệ đã sớm thông đồng với người khác rồi, ha ha, nhìn ngươi xem ngươi thất bại thế nào, bị chúng bạn xa lánh. Sở thướng thấy một màn như vậy thì âm lãnh nở nụ cười. Phải không, sở tướng ngươi còn không nhìn rõ thế cục hiện tại sao, ngươi cho là hôm nay ta dám đứng trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của ngươi mà không có chuẩn bị sao. Bác Lý giật thanh lạnh lùng nhách môi. Thì sao, ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta sao? Sở tướng hung hăng hiếp mắt đột nhiên cấp tốc vọt đến bên người bác Lý giật thanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đám người bạch vũ mộng muốn ra tay đã quá muộn, chơ mắt nhìn sở tướng đánh một trường về phía Bách Lý giật thanh, không ai ngờ võ công của hắn lại cao như vậy. Chuyện tiếp theo lại khiến mọi người không đành lòng nhắm mắt, người khác không chú ý tới nhưng sở ngọc mẫn thân là nữ nhi của ông nên rất hiểu phụ thân mình, đồng thời cũng đứng gần nên tất nhiên đoán được ý sở tướng, không chút do dự đi lên. Bác Lý giật thanh cũng không có phản ứng gì, khi một bóng người mặc quần áo quý phi mềm nhũn ngã xuống trước mặt hắn thì hắn mới nhận ra được nhanh chóng vươn tay ôm lấy nàng. Cuối cùng khóe mắt sờ ngọc mẫn vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt hối hận nhìn sờ tướng rồi lại suy yếu mở miệng, phụ thân, đừng cố chấp nữa, người không thể tổn thương hắn, không thể. sở tướng không nói gì tự tay đánh chết nữ nhi của mình, chuyện này hắn không thể nào chấp nhận, chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì. Sở ngọc mẫn lại gian nan quay đầu nhìn bác lý giật thanh, cười mở miệng, hoàng thượng, cả đời này nô tỷ đều sống trong âm mưu tính toán, không ai thật lòng đối đãi bây giờ coi như là trục tội với những chuyện trước kia đi. Nói xong muốn vươn tay xoa mặt bác lý giật thanh nhưng lại vô lực rơi xuống. Audio chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, chương 192, cổ trùng tái hiện.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 Bạch Vũ mộng kinh ngạc nhíu mạch, lập tức phản ứng lại, sợ là lúc trước mấy tên trưởng lão kia đã câu kết với sở tướng, còn giao cả bí mật cổ trùng nam cương gia. Nhưng mà bọn họ cũng không phát hiện, sau khi đám sâu này xuất hiện thì ngoài đại điện có một bóng người nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Hôm nay các người trốn không thoát đâu, ta sẽ để tất cả chôn cùng mẫn nhi, nhiều người tôn quý chôn cùng nàng như vậy, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Người điên rồi sao, người phải biết rằng ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này.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 Nam tử nói một câu khó hiểu khiến Bạch Vũ Mộng không biết phải làm sao chỉ có thể chớp mắt. Trong mắt Nam tử như rất tức giận cuối cùng nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, buông nàng ra, xoay người muốn bỏ đi, nhưng Bạch Vũ Mộng lại kéo hắn lại. Người còn chưa nói với ta, sao người lại ở chỗ này? Vì sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm, người đều xuất hiện? Câu cuối cùng Bạch Vũ Mộng lại không hỏi ra miệng, chỉ nhàm chán đi ngang qua, sau đó thấy một kẻ ngu ngốc mơ thường muốn đi cứu người khác mà không để ý đến bản thân.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 Hạo thần lo lắng nhìn thoáng qua vùng bụng to của Bạch Vũ Mộng mở miệng nói các người không cần khẩn trương không sao đâu ta cũng sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện Bạch Vũ mộng vuốt cái bụng lớn hơn người khác rất nhiều kiên định mở miệng lúc này mọi người mới hơi thả lỏng một chút rồi cũng thức thời nói sang chuyện khác hạ từ lăng đi đến trước mặt bạch Vũ mộng nhìn bụng nàng Vũ Tỳ Tỉ Tỉ nói xem đây là cháu trai hay là tiểu chất nữ ta làm sao mà biết vậy Lăng nhi thích cháu trai hay tiểu chất nữ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 Bạch Vũ Mộng lại hít vào một hơi, nhìn sự đau đớn tận xương cốt, Lam Hạo Thần sốt ruột hôn lên trán Bạch Vũ Mộc ôm nàng thật chặt, rất sợ sẽ mất nàng. Rốt cục đứa bé còn lại cũng ra ngoài, Bạch Vũ Mộc buông lỏng cả người, ngất đi, Lam Hạo Thần bất chấp mọi chuyện, chỉ luôn ôm chặt Bạch Vũ Mộng. Bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ đi tới, lúc này Lam Hạo Thần mới giật mình, nhìn đứa bé nho nhỏ có nhiều nếp nhăn, đôi mắt lại đen nhánh linh độc, giờ phút này đang nghi hoặc nhìn hắn. Chương 199 Tuyết Nhu, Hãn Nguyệt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 Nói đúng lắm, có thường. Tâm trạng Lam Hảo Thần cực tốt, bà đỡ cũng rất vui vẻ lui xuống lĩnh thường. Bạch Vũ mộng nhìn Lam hạo Thần vui vẻ cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lam hạo Thần ôm hai hài từ ra ngoài, tất cả mọi người lập tức xông tới, nhìn thấy hai đứa bé linh độc, đều khen không giấc miệng. Sau này chúng ta cũng sẽ sinh ra đứa bé đáng yêu như vậy. Thấy mộ túy tình rất yêu thích, Duẩn Minh Hi ôm nàng, cực kỳ hưng phấn, chờ mong mở miệng.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 Tuy rằng sớm đã sớm truyền tin tức nhưng Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan vẫn không dám tin, Lam Hạo Thần lại có thể sống lại, nếu như bọn họ không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể an tâm. Thù Hằng Duệ đã sớm xuất phát trước bọn họ một bước, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần mỗi người ôm một đứa trẻ, đứng ở cử Hoàng Cung Minh Quốc, nhìn cử Hoàng Cung đã xảy ra không ít chuyện, Bạch Vũ Mộng thở dài.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 Duẩn Minh Hy lo lắng đỡ mộ túy tình, không ngừng hỏi có chuyện gì, mộ túy tình không nói một lời mà chỉ ôm chặt ngực muốn ngăn chặn sự hoảng loạn. Một lúc sau, mộ túy tình mới thở thật sâu, suy yếu nằm trong lòng Duẩn Minh Hy, bởi vì chuyện này mà mọi người tạm ngồi nghỉ trên cỏ gần bờ sông, lúc này tất cả đều lo lắng nhìn mộ túy tình. Mộ túy tình suy yếu cười thật xin lỗi, khiến cho các người lo lắng rồi. Giọng nói của mộ túy tình nghe rất vô lực có lẽ còn có chút sợ hãi.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 Vũ Nhi, người còn nhớ gió, ta đã từng nói với người U Lam, còn người nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó khiến toàn bộ thế giới đảo điên. Mộ túy thình đột nhiên mở miệng khiến mọi người đều im lặng. U Lam, thật sao, không thể tránh được sao. Bạch Vũ mộng lầm bẩm mỏi mệt dựa vào trong lòng Lam hạo Thần, nhắm hai mắt lại, không muốn nghĩ nữa. Mộng Nhi, không sao đâu, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ luôn hầu ở bên cạnh nàng. Lam hạo Thần ôm chặt Bạch Vũ mộng an ủi.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 Lam Hảo Thần sơ sơ tóc Bạch Vũ Mộc, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng, hưởng thụ phốt giây yên tĩnh. Vậy bọn họ tới làm cái gì? Bạch Vũ Mộng vươn tay ôm lấy thân hình cường tráng của Lam Hạo Thần, thoải mái thở dài, hơi nhắm hai mắt lại. Lam Hạo Thần nhéo mũi Bạch Vũ Mộc, nàng biết rõ còn gì, nhưng mà ta đã giữ bọn họ lại.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 Một đường đi tới đó, bọn họ luôn chú ý tình huống chung quanh, phát hiện chung quanh đều rất trống chảy, không có gì cả, vốn không có chỗ để ẩn nút. Nơi này làm sao có thể giấu người, có phải hiên nhi nhìn lầm rồi không? Duẩn Minh Hi nhú mày mở miệng, lứt nhìn chung quanh, nhanh chóng nắm chặt tay mộ túy thình. Tuy rằng võ công mộ túy thình cũng không cao, nhưng lại có vô thuật, có lẽ ở lúc mấu chốt có thể giúp được không ít huống chi nàng còn có thể tiên đoán trước mọi chuyện.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 Các người dám can đảm sông vào nơi này, xem ra là không muốn sống để ra ngoài nữa. Ít hầu hắn khẽ động đẩy rồi phun ra một âm thanh làm cho người ta khó chịu. Người chính là ác ma phục sinh sao? Làm hạo thần nhìn chằm chằm người luôn bị bóng đen bao phủ, nếu hắn không sai thì trước khi bọn họ vào Nam Cương, chính hắn là người đã theo dõi bọn họ. a vẫn còn có người biết ta, thật đúng là làm người ta kinh ngạc chậc chậc đã như vậy thì ta liền miễn tội chết cho các ngươi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 Làm tường hoàng lam ngạo thiên thoái vị làm thái thượng hoàng, cùng hoàng hậu an hưởng tuổi già tam hoàng tử chiến vương, lam Hạo thần kế vị, bạch vũ mộng làm hậu, ngày đăng cơ lam Hạo thần tuyên bố trước mặt mọi người, đời này chỉ cưới một hậu, hoàng hậu cũng ngang hàng với hoàng thượng. Mặt khác, phong trường tử lam hãn nguyệt làm thái tử trưởng nữ lam tuyết nhu làm nhu nghiên công chúa. Hai tiểu hài tử non nớt nhận được sự yêu thích và kính yêu của mọi người. Năm sau, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu Thanh Hoàng Quốc Thiên Bố sáp nhập vào Nam Thường Quốc Mộ Dung Quốc, Phong Quốc Nam Cương đồng thời ban phát chiếu lệnh cùng sáp nhập vào Nam Thường Quốc, Hoàng đế Minh Quốc Bạch Lý giật Thanh tự mình đến Nam Thường Quốc đàm phán sáp nhập luôn Minh Quốc. Từ đây toàn bộ Phong Lăng đại lục đều thống nhất, tình yêu của đế hậu được truyền tụng ngàn đời, được người dân trò chuyện say xưa. Hoàng cung, Lam Hạo thần ôm Bạch Vũ Mộng trong lòng, thở dài mở miệng, sao bọn họ lại đồng loạt bông tay mặc kệ quang cục diện rối rắm cho ta vậy? Chàng cũng đừng oán giận, lúc trước ta cũng từng khuyên, nhưng bác Lý giật thanh đáp lại là hắn thích hợp làm đế vương hơn ta. Bạch Vũ mộng xoa xoa khuôn mặt nhăn nhó của Lam Hạo Thần cười một tiếng. Nàng còn chê cười ta ta mới không muốn sống mệt mỏi như vậy, bọn họ khen ngực để bản thân được thoải mái thì có không được chúng ta đều không có thời gian ở cùng nhau ta quyết định ngày mai sẽ ban chiếu chỉ cho thái tử đảm nhiệm còn chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Thần, chàng cũng quá không phúc hậu, hãn nhi còn nhỏ như vậy, sao chàng lại nhẫn tâm? Bạch Vũ mộng nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong mắt vẫn đầy ý cười chờ mong. Nó thì sao, còn nhỏ tuổi đã khôn khéo lão làng không giống một thiểu hài tử, việc này giao cho nó không thành vấn đề, hơn nữa, không phải còn có bọn họ giúp đỡ sao? Làm hạo thần vừa mới giấc lời, thì bên ngoài đã có đứa nhỏ non nớt chạy vào, một đứa trẻ trong đó bất mãn oán giận, phụ thân xấu nhất, việc này mà lại giao cho ta ta vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù nói như thế nhưng vẫn còn nhào vào lòng Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần cười đỡ hắn, mở miệng ta chỉ muốn con sớm thích ứng. Hừ ca ca đáng ghét lại muốn tranh phụ thân với ta, nhu nhi không thích huynh. Một tiểu cô nương mặc váy hồng nhạt bất mãn nhìn Lam Hãn Nguyệt nằm trong lòng phụ thân không chịu lui ra. Ôi, các con ỷ lại vào phụ thân như vậy, mẫu thân sẽ ghen nha. Bạch Vũ mộng hơi ghen tuông trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần, hai đứa bé này, sao lại cây cẩn thần như vậy, không phải chúng do mình sinh ra sao? Mẫu thân đừng thức giận, nhu nhi thích mẫu thân nhất, không để ý ca ca hư và phụ thân. Lam tuyết nhu hư một tiếng ôm cánh tay bạch vũ mộng làm nũng. Được rồi, các con đừng cãi nhau, ngày mai ta dẫn các con đi chơi được không? Lam hảo thần cười mở miệng, quả nhiên nhìn thấy trong mắt ba mẹ con đầy sự vui vẻ. Ngày hôm sau, quả nhiên Lam Hạo thần giữ đúng chữ tín dẫn bọn họ đi chơi, chơi mệt rồi lại nằm trên cỏ, hai lớn hai nhỏ nằm dưới ánh nắng, ánh nắng vàng chiếu xuống người, sự hạnh phúc ngọt ngào phản phất xung quanh. Tới đây chuyện Ma Y Độc Phi đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô Úc đọc Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!